Người nọ trong mắt vui vẻ, vội vàng chỉ tiết thu phân nói, chính là công tử phía sau áo lam nha đầu. Đứa nhỏ này cùng ta qua đời huynh trưởng diện mạo thập phần tương tự, cho nên, hôm nay ta vừa thấy liền nhận ra tới. Một ngài đạm đạm cười, ngươi nhưng nhận rõ. Nhận rõ, nhận rõ, xác thật là ta chất nữ. Nô lương vội vàng gật đầu, sợ một ngài không tin giống nhau, lại xả bên cạnh mấy người làm chứng. Kia mấy người quần áo tuy là tơ lụa. Nhưng là vừa thấy tỷ lệ liền không tốt, phối hợp cũng cực loạn, lại xứng với không hề chạm tương tư thái, thấy thế nào như thế nào liền sống thoát thoát một bộ lưu manh bộ dáng. lúc này nghe thấy ngô lương nói chuyện, vội vàng, kêu la phụ họa, đúng vậy, đối, đó chính là ngô gia nha đầu, nàng khi còn nhỏ ta còn ôm quá nàng đâu. Chẳng phải biết bọn họ cũng chính là hai mươi xuất đầu tuổi tác, so tiết thu phân lớn không đến vài tuổi, sao có thể giả mạo trường bối hơn nữa nhà ai hảo nữ nhi có thể tùy tiện làm nam tử ông a bọn họ phía sau xem náo nhiệt đám người nhìn mấy người đáng khinh bộ dáng trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi liền chậm rãi sau này lui lại mấy bước dường như sợ dính bọn họ trên người thứ đổ dơ gì giống nhau nô lương phát rất tới hung hăng chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái trong lòng khí hận trên mặt vẫn là đôi cười nhìn về phía một ngải chương hai trăm bốn mươi vô lương tới cửa nhị chương hai trăm bốn mươi vô lương tới cửa nhị một ngải kéo tiết thu phân ra tới cười nói nô huynh lời này đã có thể không đúng rồi ta nha đầu này là hai năm trước từ mẹ mình nơi đó mua lúc ấy đã là mười ba đại cô nương hơn nữa nàng cũng nói qua nàng là bị tham chiếm gia sản thúc thúc bán được nơi đó đi chẳng lẽ ngươi chính là kia nham hiểm thiếu đạo đức thúc thúc không thành anh nô lương bị nghẹn cái ngây người trên mặt cũng có chút đỏ lên tâm tư thay đổi thật nhanh không biết muốn như thế nào cứu vãn bên cạnh xem náo nhiệt có kia tính tình thẳng liền nói những người này vừa thấy liền không phải cái gì phúc hậu nhà ra tới không phải là chạy nơi này lừa bịp tống tiền đi hắn bên người mấy người nghe xong liền đi theo ồn ào nô lương nghe xong nóng vội âm thầm hận trong nhà huynh đệ ra cửa làm việc nếu bằng không cùng nhau tới nhận tiểu hà trở về cũng nhiều trợ lực cũng không cần hoa bạc tìm này mấy cái vô lại tới giữ thể diện hắn dùng sức hụ âm thầm khắp đem chính mình lùi giả bộ một bộ hốc mắt thưởng đỏ bộ dáng đối với một ngài nói vị công tử này có điều không biết ta này chất nữ là trách ta cả ngày vội vàng sinh kế không có hảo hảo chăm sóc nàng trong lòng ghi hận ta đâu mới như vậy tính trẻ con cùng người ta nói là ta bán nàng ta làm thuốc thuốc sao có thể như vậy nhẫn tâm kia hai cái hoa y ghi hề nữ tử lại bắt đầu khóc thét nửa là cờ trách nửa là ủy khuất nói tiểu hạ a Ngươi nha đầu này như thế nào như vậy, nhẫn tâm đâu? Ngươi thúc thúc đối đại ngươi hảo, ngươi như thế nào liền nhìn không thấy? Nhà của chúng ta Quế Nhi cũng chưa xuyên tân y y phục đều cho ngươi, ăn ngon thực cũng tăng cường ngươi ăn, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm nói dối đâu? Tiết Thu phân tức giận đến cả người thẳng run run, suýt nữa ngất xỉu đi, trường Nhạc cùng vui mừng vội vàng đỡ lấy nàng, nhỏ giọng an ủi. Một ngải không kiên nhẫn nghe các nàng hát tuồng, lớn tiếng đánh gãy các nàng. Đinh Không có nước mắt cũng đừng gào khan. Hành, nếu các ngươi nói ta nha đầu là các ngươi chất nữ, ta đây khiến cho nàng ra tới cùng các ngươi nói chuyện. Nàng nếu nguyện ý, ta không nói hai lời phóng nàng cùng các ngươi về nhà, nếu không muốn, các ngươi cũng đừng càng quái, chạy nhanh cho ta làm ta thanh tịnh địa phương. Nói xong nghiêng người tránh ra, lộ ra đôi mắt xương đỏ tiết thu phân tới. Nô lương cùng hai nữ nhân đều là rõ ràng vui vẻ. Tiểu hà cái gì tính tình các nàng là nhất rõ ràng, từ nhỏ liền thành thật ít lời, bị cái gì hủy khuất đều không hé răng. Hiện tại trước đêm nàng do sợ, chuộc nàng trở về, về sau không phải mặc cho các nàng xoa bóp sao. Nô lương tiến lên vài bước, nửa hống nửa sợ tới mức nói, tiểu hà à, ta là nhị thúc à, cùng thúc về nhà đi, thúc nhất định hảo hảo chăm sóc ngươi, cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, về sau ngươi có thân nhân cho ngươi trống lưng, ngươi nhà chồng cũng không thể bạc đãi ngươi ngươi ở chỗ này đương nô tỳ, nhậm đánh nhậm mắng thúc này trong lòng hụt hạng a đều do thúc trước kia vô dụng về sau ngươi chính là ta ngô ra đường đường tiểu thư không bao giờ dùng chịu ủy khuất Tiết thu phân hung hăng chừng mắt hắn tự quyết định trong lòng hiện lên phụ thân linh trước bọn họ bức bách chính mình bán mình đáng ghê tởm sắc mặt nhà mình cái kia tràn ngập ấm áp gạch xanh sơn kia mỗi năm đều có thể cấp trong nhà nhét đầy lương thực mười mẫu ruộng tốt đều bị này ác độc thuốc thuốc bán đi chưa cát nàng hận không thể tiến lên giết nàng chính là nàng không thể nàng hiện tại quá thực hảo thực hạnh phúc nàng không thể cấp phu nhân trọc phiền thoái không thể vì cái này heo cho không bằng thân tộc hủy hoại thật vất vả được đến ngày lành nàng tiến lên hai bước trầm khuôn mặt cấp ngô lương thấy lễ sau đó lạnh giọng nói nhị thúc ta hôm nay sở di còn gọi ngươi một tiếng nhị thúc là xem ở ta mất đi phụ thân trên mặt hắn vẫn luôn rất là chăm sóc ngươi cùng tam thúc Vẫn luôn nóng trông các ngươi có thể đi đường ngay, cần cù và thật thà làm việc. Chính là, hắn lao nhân ra mất đi sau, ngươi cùng tam thúc làm sự tình quá mức các độc, nào có nửa điểm nhi không làm thất vọng hắn lao nhân ra địa phương. Ngươi nếu còn muốn thể diện, hôm nay liền chạy nhanh trở về đi. Ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi, về sau các ngươi cũng đừng tới náo loạn, ta sẽ không nhận của các ngươi. Nô lương nhìn phía trước bậc thang trầm ổn đại khí nữ tử. Trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi, này thật là đại ca gia cái kia tiểu hà sao, mới hai năm không thấy, tính tình liền thay đổi nhiều như vậy, nhìn kỹ xem, đúng vậy, tuyệt đối không sai, tướng mạo một chút cũng chưa biến, lại nghe một chút nàng như thế kiên quyết không cùng chính mình trở về, trong lòng lửa giận đằng liền thượng đầu, vừa định tức giận mắng ra tiếng, lại nghĩ tới bên người còn có rất nhiều người. Chỉ phải đem trong lòng hỏa khí để ép lại ác, âm thầm phát ra tàn nhẫn, Chờ nàng đi theo chính mình trở về nhà, nhất định trước đói nàng ba ngày, xem nàng còn kiên cường không. Trong lòng hận, trên mặt còn như cũ thở dài, một bộ bao dung vãn bối tùy hứng hảo thuốc thuốc hình tượng, sau đó túi đầu cấp hai cái đưa mắt ra hiệu, hai cái đã sớm không quen nhìn luôn luôn yếu đối tiểu cô nương như vậy diêu vọ dương oai vừa thấy ngô lương ánh mắt, lập tức ngồi dưới đất khai là lăn lộn khóc thét, nói cái gì đều mắng ra tới, không thiên lương tiểu đệ tử. Vong ân phụ nghĩa thiên lôi đánh xuống tiểu đồ đĩ, phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, bất kính trưởng. Bối. Liên tiếp âu ngôn huyến ngữ, làm chung quanh người đều đi theo mặt đỏ, đều bị nhíu mày nói thầm, đây là thím vẫn là người đàn bà đánh đá, trách không được cô nương này không muốn trở về, chỉ sợ trở về cũng học không ra cái gì làm tốt lắm tới. Tiết thu phân một ngụm trắng tinh hàm răng hung hăng cắn ở trên môi, dường như không đổ máu không bỏ qua giống nhau. Đau lòng một tam ở một bên thẳng thở dài, hắn tuy rằng cùng Tiết Thu phân tình đầu ý hợp, trong phủ mọi người cũng đều biết, nhưng là rốt cuộc còn không có thành thân, không có danh phận, lúc này cũng không thể nhảy ra hỗ trợ, thật là nghẹn một bụng khí, không chỗ phát tiết Chỉ phải đem mấy người này tướng mạo nhớ một lần lại một lần, phát ra tàn nhẫn, về sau nhất định phải cho bọn hắn điểm giao hấn, lấy hoàn lại hắn ai nữ tử hôm nay nhận được vị khuất. Tiết Thu phân gắt gao đóng đôi mắt sau đó đông nhiên mở hô to một tiếng đều câm miệng hảo các ngươi đây là hạ quyết tâm không cần mặt mũi ta đây còn giúp các ngươi giấu dếm cái gì nói xong nàng hướng bốn phía đông đảo xem náo nhiệt đám người nhẹ nhàng hành lễ nói các vị hương thân cách nôn nói rất đúng con không nói cha sai ta thân là vạn bối vốn không nên nói trưởng bối sai lầm nhưng là bọn họ hôm nay thật sự quá mức vô sỉ ta liền thay ta qua đời cha mẹ nói nói hai năm trước ta mười ba tuổi khi cha mẹ nhân bệnh trước sau qua đời linh đường thượng đáp ở trong sân không đủ bảy ngày dưới bậc thang người này liền lấy cơ không có bạc cho ta cha mẹ lo hậu sự muốn bán nhà ta mười mẫu ruộng tốt ta rõ ràng biết nhà ta trướng thượng có thừa bạc một trăm lượng nhưng là ta không thể vi phạm lễ pháp làm trái trưởng bối chi ý chơ mắt nhìn hắn đem đồng ruộng bán một trăm hai mươi hai bạc nguyên bản cho rằng này đó ngân lượng đã vậy là đủ rồi chính là bất quá ba ngày hắn lại tới nói tiền bạc không đủ chính là làm ta triệt cha mẹ linh đường đương trường đem nhà ta sân lấy ba trăm lượng bạc giá cả bán cho người khác cuối cùng lại vẫn là la hét lấy không ra hai phúc mỏng một quan tài mười lượng bạc buộc ta bán mình vì nô ta tưởng phản kháng chính là ta không thể nhìn cha mẹ thầy cốt chưa lạnh không thể hạ táng chỉ phải dương dương bán mình lúc này mới miễn cưỡng đem cha mẹ ta hậu sự xong xuôi tổ phụ ta qua đời sớm Người này là phụ thân ta vất vả kiếm tiền lôi kéo lớn lên, cung hắn đọc sách, cho hắn tiền vốn buôn bán, vì hắn cưới tước, phân nhà hắn tải, nửa điểm chưa từng do dự. Chính là hắn lại làm ra như vậy heo cho không bằng việc, hắn như thế nào sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Hiện giờ ta hạnh đến cha mẹ trên trời có linh thiên phù hộ, vào một tiên phủ, có thể ở phu nhân thủ hạ hầu hạ, học một thân tay nghề, không nghĩ tới người này lại vô sỉ tìm tới môn tới, tưởng đem chuộc lại đi. Vì chính là cái gì, còn không phải là ham tay nghề của ta, muốn ta trở về cho hắn bán mạng kiếm bạc. Thiên hạ vì sao phải có như vậy vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, heo chó không bằng, mặt dày vô sỉ người. Tiết Thu phân liên tiếp nói ra nàng sở hữu có thể nghĩ đến hình dung tử, thật dài ra một ngụm ác khí, lại cũng đem vốn dĩ nghe được một khang phẫn nộ trọng trách đầu đến nhịn không được cười khai, nhưng là, nhìn về phía Ngô Lương mấy người ánh mắt cũng càng thêm khinh thường. Nô lương mấy người trên mặt bị mắng đến là thanh một trận, bạch một trận, bọn họ thật sự không nghĩ tới tiết thu phân thật dám đem sự tình đều nói ra, nửa điểm nhi chưa cho bọn họ để lối thoát, quay đầu nhìn xem bốn phía người ánh mắt, hắn lập tức nổi trận lôi đình, chỉ tiết thu phân mắng to, ngươi cái không có quy củ tiện nha đầu, ta là ngươi nhị thúc, ta nói cái gì ngươi liền phải nghe. Cấm miệng ngươi là cái thứ gì, dám ở ta cửa hàng trước chửi bậy ta nha đầu. Mặc kệ nàng trước kia cùng ngươi có quan hệ gì, nàng vào ta một tiên phủ, chính là ta một tiên phủ người. Ngươi nếu lại mắng nửa cái chữ thô tục, đừng trách chúng ta không khách khí. Một ngài cũng phát hỏa, thiết thu phân này thúc thúc không chỉ ra mặt dày vẫn là cái xuân vật, rõ ràng sự tình đã làm cho mọi người trước mặt bóc ra tới, không nói sám xịt che mặt chạy đi, cư nhiên còn như thế kiêu ngạo mắng chửi người. khi ta một tiên phủ là giấy A. Mộc tam cũng rốt cuộc bắt được hát đệm cơ hội hung hăng mắng thức thời liền chạy nhanh lan, về sau dám lại đến liền đánh gãy chân của ngươi nô lương sắc mặt trướng đến phát tím chưa nói chuyện nhà hắn lại không làm ngày thường cũng là cái đánh chủ nhân mắng tây ra tự giác hôm nay bị khi dễ thừa dịp hai bên rằng co liền tưởng tiến lên tư đánh tiết thu phân âu dương nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ sao có thể rung nàng tiến lên đụng tới tiết thu phân với hắn mà nói đảo không có gì nhưng là vạn nhất đụng tới một ngải, hắn chẳng phải là hối đã chết. chính là không chờ hắn tiến lên viện thủ, kia lại giống không đứng lại hồ lô giống nhau, đột nhiên lùi lại đi ra ngoài, một chân giống không dứt xuống bậc thang, ngã cái mặt mũi bầm dập, hình chữ ít. phần 200 nguyên lai like là một ngải nháy mắt căng linh khí cháo, đem chung quanh mấy người đều cháo tiến vào, kia phu nhân tiến lên khi, nàng tâm niệm vừa động, hung hăng hướng ra phía ngoài một khuyết, linh khí cháo đẩy kia liền kẹp xuống. Chính là người ở bên ngoài xem ra, chính là kêu muốn đánh người không thành, ngược lại đem chính mình ngã xuống bậc thang, lấy cực độ bất nhã tư thế nằm trên mặt đất, mọi người cười vang. Nô lương lại tức lại giận vội vàng tiến lên nâng dậy chính mình tức phụ, đôi mắt nheo lại, cực gâm độc nhìn chằm chằm một ngải mấy người, sau đó oán hận nói câu, đều cùng ta trở về. Dứt lời, quay đầu liền phải bài trừ đám người. Một ngải lạnh lùng cười cười, cao giọng nói, Nô lương. Ngươi sau khi trở về tốt nhất hỏi thăm một chút ta một tiên phủ là nhà nào, có phải hay không ngươi như vậy bại hoại có thể khi dễ. Chúng ta trong phủ xưa nay thừa hành giúp mọi người làm điều tốt, cũng không từng chủ động khi dễ quá bất luận kẻ nào, nhưng là, nếu ai khinh tới rồi trên đầu chúng ta, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận sinh ra quá. Ngươi nhớ cho kỹ, tiết thu phân là ta nha đầu, chỉ có ta đánh đến mang đến, ngươi về sau tốt nhất quản hảo chính ngươi miệng lưỡi. Đừng cử động cái gì mai tâm tư, tương lai nhưng không có thuốc hối hận ăn. Nô lương thân mình cương lại cương, căn chặt nha, đỉnh mọi người khinh thường ánh mắt, ra đám người, lưu lại mấy cái du côn cho nhau nhìn vài lần. Một bên hô lớn, nô lương, ngươi còn không có phó chúng ta bạc đâu một bên sám xịt cũng chui đi ra ngoài, chọc đến vây xem mọi người lại cười. Chương 241 triệu lao tiên sinh Chương 241 triệu lao tiên sinh Một ngải mang theo mấy cái nha đầu xoay người trở về hậu viện, Mục Tam vội vàng cười đối mọi người nói, Các vị hương thân, hôm nay thật là làm các vị chê cười, Chúng ta trong tiệm gần nhất tân làm hai khoản giải nhiệt ngon miệng điểm tâm, Cực kỳ mỹ vị, đại gia có nhàn hạ khi, hoan nên tới nhấm nhắc a. Nói mấy câu hóa giải nhất thời an tĩnh lại xấu hổ trường hợp, Còn thuận đường vì chính mình cửa hàng làm tuyên truyền, Trong đám người có ngày thường thường tới mua điểm tâm, Tán hắn sẽ buôn bán đồng thời thật sự tiến vào mua mấy hộp bánh lạnh trở về. Vì thế, hôm nay việc, theo đông đảo miệng lươi chuyển vào đầu đường cuối ngõ quán trà tử lầu, hoa vương thành mọi người, đối với một tiên phủ chủ mẫu bình luận trừ bỏ nhân thiện ở ngoài lại bỏ thêm một cái, bên vực người mình. Đương nhiên này cũng làm các phủ nô buộc nhóm đối với kia tòa phủ đệ sinh ra hâm mộ cùng hướng tới, rốt cuộc đương nô tài, có thể có như vậy giữ gìn bọn họ chủ tử, là cỡ nào không dễ dàng sự tình a mục tam liệu lý song phía trước sự tình công đạo một mười cùng một mười một trông coi mặt tiền cửa hiệu liền vội vàng xoay người trở về hậu viện khắp nơi xoay hai vòng nhi mới thấy âu dương dựa vào giữa sân đại thụ hạ vì thế cười hì hì tiến lên chắp tay chắp tay thi lễ nói đa tạ âu dương sư phó âu dương nhàn nhạt liếc hắn một cái nói ta cái gì cũng không có làm mục tam rỗi tay cào cào cái ốc ít có lộ ra vài phần khó xử thần sắc Dùi đầu nhìn xem phía tây sân phòng, sau đó lại nhìn xem Âu Dương, lại không biết như thế nào mở miệng. Âu Dương híp lại con mắt, từ lá cây khe hở nhìn phía đỉnh đầu trời xanh, sau một lúc lâu, mới phun ra một câu: "Buổi tối giờ hợi, cửa sau khẩu chờ ta." Mục Tam nghe xong lời này, mừng rỡ thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó mới chạy chậm trở về phía trước, trong lòng nhịn không được cười thầm: "Hắc hắc, quả nhiên Âu Dương Sư Phó cũng là, không thể gặp phu nhân tức giận, buổi tối rốt cuộc nếu muốn cái biện pháp gì, giao hấn một chút tiết thu phân cái kia vô sỉ thuốc thuốc đầu, ân, không thể quá độc ác, nếu không tương lai vạn nhất tiết thu phân đoán trách đâu. Ngày thứ hai buổi trưa, Hoa Vương Thành Trung các nơi liền lại truyền lưu nổi lên hôm qua kia vô lương nhị thuốc rốt cuộc gặp báo ứng, tối hôm qua trong nhà một đám người chờ đều bị quỷ cạo đầu, gà vịt ngốc cẩu. Có một con tính một con tất cả đều vô thanh vô tức chết mất, bọn họ một nhà sáng sớm đều sợ hãi rung trời, dước lấy hàng xóm hỏi thăm, lúc này mới truyền ra tới, mọi người vì thế liền sôi nổi nghị luận nói, người này à, là tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa đồ đệ, ngươi xem ông trời. Giang xuống trừng phạt. Một ngài đương nhiên không biết này đó, mấy cái nha đầu đem thực vì thiên, ba cánh y quán sổ sách đều sửa sửa, nghĩ vào thành tới cũng có nửa tháng trong nhà dưa hâu không biết trưởng thành bộ rắn gì trong lòng có chút nhớ thương liền động tâm hồi trong thôn đi giữa trưa đại vũ đào nhi mang theo đệ muội trở về ăn cơm một ngải chiêu bọn họ khai cái nho nhỏ họp hội ý sau đó gọi tề mọi người tuyên bố ủy nhiệm một bốn vì kỳ vị cư trường quầy vừa ý trước chủ quản sau bếp chờ trở, trở về trong phủ lại phái người tới cùng nàng học tập thuần thục sau liền đổi nàng trở về đến nỗi gã sai vặt tắc để lại thanh phong Minh Nguyệt Hồi thôn phụ trách công trạng. Một ngũ nghe thấy lần này lại không tuyển hắn đương trường quầy, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, trong lòng thực sự có chút mất mát. Rốt cuộc hắn năng lực không kém, nhân duyên cũng không kém, chính là, đầu tiên là thực vì thiên, sau là y hệ quán, hiện tại lại là kỳ vị cư, mục tam mục bốn, thậm chí xếp hạng hắn sau một sáu đều đương trường quầy, duy độc hắn vẫn là gã sai vặt, mỗi ngày chỉ có thể xử lý chút vụn vặt việc vặt ánh, hắn trong lòng có việc hành động liền có chút chậm chạp ra cửa lúc ấy thiếu chút nữa đụng vào ván cửa xuân phân đứng ở phu nhân phía sau thấy trong mắt hiện lên một tia thương tiếc nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hầu hạ chủ tử cơm nước xong mới xả lấy cơ muốn đi ra ngoài không nghĩ tới một ngải lại gọi lại nàng cười nói xuân phân ta hôm qua thấy trong sách một đoạn lời nói rất là thú vị ngươi giúp ta giải một chút nói xong Dường như không có thấy Xuân Phân mang chút vội vàng thần sắc, nhẹ nhàng nghiệm ra tới, thiên tướng hàng đại nhậm cùng tư người cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác thiếu thốn về vật chất, dối loạn về việc làm, động tâm nhận tính, tăng này sở không thể. Xuân Phân áp xuống trong lòng nôn nóng, cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, phu nhân, mấy câu nói đó ý tứ là nói, trời cao sắp sửa rất xuống trọng đại trách nhiệm ở nhân thân thượng nhất định phải trước khiến cho hắn nội tâm thống khổ khiến cho hắn gân cốt mệt nhọc khiến cho hắn chịu đựng đói khát đến nỗi da thịt gầy ốm khiến cho hắn chịu nghèo khó chi khổ khiến cho hắn làm sự điên đảo thác loạn tổng không như ý thông qua những việc này đại sứ hắn nội tâm cảnh giác khiến cho hắn tính cách kiên định gia tăng hắn không cụ bị tài năng một ngải cười gật gật đầu ân giải thích không tồi ngươi đi đi đem đạo lý cấp yêu cầu người ta nói nói xuân phân theo bản năng ứng ra cửa mới phản ứng lại đây phu nhân hỏi nàng này đoạn lời nói ý tứ vội vội vàng vàng chạy vội phong bếp nhỏ tiểu an cười hì hì chỉ chỉ hoa viên nàng ngửng đỏ mặt quả nhiên ở một cây cây quế mặt sau tìm được rồi cúi đầu trầm mặc một ngũ nàng nhẹ nhàng cười sửa sang lại sắc mặt tốt tiến lên nhẹ nhàng ngồi ở hắn bên cạnh thở dài giống như an ủi nói ngũ ca ngươi đừng khổ sở về sau còn có cơ hội một ngũ ngẩng đầu nhìn xem nàng miễn cương đánh lên tinh thần, nói, ta biết, ta về sau sẽ càng nỗ lực. Chỉ là, trong lòng có chút khó chịu. Xuân Phân rốt cuộc banh không được, bật cười, một ngũ bị cười sứng sốt, tuy rằng hắn cũng thích xem nàng cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, nhưng là, hiện tại tình cảnh này cũng không có gì đáng giá bật cười đi. Xuân Phân lo lắng phu nhân trước người không ai hầu hạ, cũng không dài dòng, tả hữu nhìn xem năm người. Sẽ nhỏ giọng đem vừa rồi phu nhân nói kia đoạn lời nói giảng cấp một ngũ nghe, nhìn hắn trong ánh mắt thần thái càng ngày càng đủng, trong lòng nhịn không được cũng đi theo vui mừng lên. Đại vũ cùng đào nhi tuy rằng đối chấp trưởng kỳ vị cư hưng thú chính đủng, nhưng là cũng biết việc học không thể chậm trễ hồi lâu, vì thế, bọn họ hai người mang theo một bốn cùng thanh phong hai người, khẩn đuổi châm giám, rốt cuộc đem mặt tiền cửa hàng giá gỗ từ từ an trí thỏa đáng, ngũ vị hương hẳn dưa thịt heo làm, hình dạng đáng yêu bánh quy nhỏ, ngọt hương mê người kẹo sữa, các loại khẩu vị kẹo cứng, thậm chí số lượng cực nhỏ, giá cả cũng cực quý kẹo mềm đều bày đi ra ngoài. Thượng giá ngày thứ nhất, hóa lượng bán không nhiều lắm, trên cơ bản đại bộ phận đều dùng để đưa tặng cấp các phủ tống cổ tới mua kem gạ sai vật bọn nha hoàn. Nhưng là ngày thứ hai, lại nên đón điên cuồng đám đông, ngắn ngủn hai cái canh giờ liền bán đột hóa. Nhạc hai đứa nhỏ thấy mi không thấy mắt. Vừa ý cẳng là hào khí tận trời kéo tỉ tỉ xuân phân cùng tiểu an mấy cái hỗ trợ chuẩn bị, lại ước chừng làm ra 4-5 lần lượng mới mọc ra một hơi. Hai đứa nhỏ từ một tam nơi đó học chút cùng loại hiện đại đói khát tiêu thụ kinh doanh thủ pháp, cực hảo kêu mấy thứ, dùng mức trái cây làm kẹo mềm, đều chỉ phối hợp mặt khác kẹo cùng nhau trang hộp bán ra, cũng không đơn độc cấn cân bán, liền tính như vậy, cũng mỗi ngày chỉ bán thượng 10 hộp dư lại các màu kẹo cứng cùng kẹo sữa cũng thường thường không hóa chọc đến hoa vương thành các phủ tiểu chủ tử cùng tiểu thư các phu nhân luôn là bởi vì nô buộc không mua hồi kẹo phát hỏa đương nhiên vô hình chung ở các nàng trong lòng kỳ vị cư địa vị cũng tăng lên đến cực cao này cũng không phải là có bạc là có thể mua được thực sự quý giá đâu một ngại lại đi tranh y ghề quán bởi vì một sáu phái thẩm vượng tới báo trong thành có gia xuân cùng đường phái quản sự tới hỏi thăm Tưởng mua một gốc cây trăm năm sơn tham. Nghe nói là bọn họ đường kia chỉ trước đó vài ngày vì một vị phú thương chữa bệnh khi dùng hết, đường không có áp đường bảo. Một ngại nhưng thật ra không nghĩ để ý tới này xuân cùng đường là thành tâm tưởng mua dược liệu vẫn là bị rất nhiều đồng hành phái tới tìm hiểu chi tiết, tóm lại có bạc kiếm liền hảo, dù sao không gian dược phố hảo dược liệu, muốn tìm chỉ trăm năm tham cũng dễ dàng. Chọn chỉ một trăm ba bốn mươi năm tả hữu lấy ra tới làm ơn vương lão ra tử cẩn thận xử lý, sau đó dặn dò một lục toàn quyền phụ trách giao dịch, rốt cuộc dược liệu cái gì giá thị trường nàng cũng không rõ ràng lắm, liền cực thông minh dấu rốt. Tinh tế phiên phiên sổ sách, bên trong tình nguyện xuất công để dược phí nhân số đã đạt tới 100 nhiều người, ngắm lại trong nhà cái kia mỗi lần đều phải đem nàng sóc nảy cái chết khiếp đường núi, liền quyết định sau khi trở về nên cùng tộc lao nhóm thương lượng một chút tu lộ công việc. Chờ đại nhân bọn nhỏ đều xử lý hảo thủ đầu sự tình, đã là hai ngày sau, thu thập nhật dụng vật phẩm, mang lên vệ phủ cùng tiếu phủ lại đưa tới một xe vải vóc lá trà thậm chí rượu, đoàn người lại lăn lộn trở về Lý Gia Thôn. Chủ nhân ra cửa chưa về, trong phủ mọi người đều cảm thấy an tĩnh không thú vị, hiện giờ, chủ mẫu cùng tiểu các chủ tử đều đã trở lại, đại bạch nhị bạch hai chỉ vì phong lấm lấm hổ vương, đi đầu mở đường hướng nhị môn phong đi. Mấy cái hải tử theo sau vui cười theo đi lên. chọc đến một chúng nên đón chủ tử nha hoàn gã sai vật đều cực nhanh sống, ôn bá chính bồi trong thôn đồng học tân xí nghiệm, một vị năm mươi vài tuổi, học thức quen bác, tính tình cũng thực ôn hòa triệu lao tiên sinh, ở ngoài cửa lớn cây huệ hạ uống trà. Nói đến cũng kỳ quái, lần trước bởi vì kia giả thư sinh một chuyện, trong thôn đồng học đã không có tiên sinh, một ngải làm ơn tiếu hằng ở trong thành tìm vị này triệu lao tiên sinh tới chứ không nói học thức như thế nào, chỉ xem này lao ra tử đôi mắt liền biết, là cái phẩm hạnh cực chính người. Quả nhiên, bắt đầu giảng bài không đến không mấy ngày, này lao ra tử liền thu phục mười mấy ngon đồng, dạy học tập viết cực có phương pháp, làm người trong thôn thập phần vừa lòng, đối hắn lao nhân ra cũng đều mang theo hoàn toàn kính trọng. Luật lên, này lao tiên sinh cũng là vì một ngải nhờ làm hộ mới đến trong thôn tới, cho nên, một ngải liền đem hắn đương nửa cái người trong nhà đối đãi. Ngày thường thường đưa chút điểm tâm linh tinh thức ăn qua đi, có mấy lần là ôn bá nhàn tới không có việc gì đưa đi, không nghĩ tới thường xuyên qua lại, một cái đầy bụng kinh luân láo tu tài cùng một cái lao nông cư nhiên thành bạn tốt, thường xuyên sấn nghỉ trưa, cùng nhau nhàn thoại vài câu. Nay đảo cũng là người trong thôn cùng một ngài trong phủ mọi người càng kính trọng vị này không chút thanh cao thái độ lao tiên sinh. Một ngài xuống xe, chính thấy triệu lao tiên sinh loát dầu hơi hơi đối nàng gật đầu. Nhớ tới mấy ngày trước đây mới vừa đi bái phòng Chu lão gia tử cũng là như vậy, trong lòng trêu chọc, có phải hay không dâu liền đại biểu học thức a, nếu bằng không, như thế nào mỗi cái lão gia tử đều để lại như vậy một phen hoa dâm trong dâu. Trong lòng cười thầm, trên mặt lại cực dịu dàng đoan trang hành lễ, Triệu lão gia tử không có thắc đại, cũng trở về cái nửa lễ, nhìn theo nàng vào viện môn, lúc này mới cùng ôn bá một lần nữa ngồi xuống. Không đến nửa khắc chung, Xuân Vân liền bưng hai cái đĩa an vật thực cùng hai cái đĩa bánh lạnh ra tới, tay chân nhẹ nhàng phóng tới hai người trung gian trên bàn nhỏ, cười nói: Triệu Lão tiên sinh, Ôn Bá, đây là phu nhân phân phó cho ngươi nhị lão bưng tới thức ăn, đều là phu nhân gần nhất thân thủ làm, hương vị cực hảo. Ngài nhị vị nếm thử. Chương 242 Mãn phủ đều đọc sách. Chương 242 Mãn phủ đều đọc sách. Ôn Bá vội vàng đứng dậy hướng về phía chính phòng phương hướng hành lễ triệu lao gia tử không có đứng dậy nhưng là cũng đi theo chắp tay cười tủm tỉm cảm tạ xuân phân nói ta láo già này từ ăn các ngươi trong phủ điểm tâm bên những cái đó thô thực liền lại khó nhập khẩu về sau nếu ly này thôn nhưng làm sao bây giờ hảo xuân phân biết lao gia tử là vui đùa vì thế cười hì hì nói kia lão gia tử liền ở trong thôn dưỡng lao đi chúng ta nơi này sơn thanh thủy tú dân phong thuần phác, thật tốt địa phương a Phần 201. Ha ha, ta cũng như vậy tưởng A. Kia triệu tiên sinh cùng ôn bá trước làm, ta đi vào vội. Xuân phân hành lễ, lưu lại hai vị lao ra tử uống trà ăn điểm tâm. Triệu lao tiên sinh môi nhầm nháp giống nhau, đều phải khen vài câu, ôn bá cười ha hả bồi, đầy mặt hưởng quang, cảm giác thập phần vinh quang. Triệu lao tiên sinh ăn lường dạ, uống ngụm trà, nuốt xuống trong miệng điểm tâm cạn, nói, ôn láo ca xuân phân một cái bên người nha hoàn cũng là như thế hiểu chuyện biết lễ thấy mầm biết ơi, có thể thấy được các ngươi trong phủ phu nhân liền tuyệt đối không phải cái bình thường nữ tử có thể trí hạ như vậy to như vậy gia nghiệp ngay cả nam tử đều không dễ dàng làm được a ôn ba gật gật đầu cười nói triệu tiên sinh nói chính là chúng ta trong phủ mỗi người đều phải tập viết đọc sách ta lão già này trong ngược điểm này mực nước cũng là tới trong phủ lúc sau tài học chúng ta phu nhân rất nặng coi này đó nếu đọc sách đọc đến hảo còn có thưởng cho nên này đó nha hoàn cùng hậu sinh nhóm đều cực nỗ lực nga triệu lao gia tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói có chủ gia duy trì nô bục đọc sách tập viết hơn nữa vẫn là toàn phủ động viên trong lòng kinh dị chỉ xa xa từ trong đất khiêng cái quốc gia đại mấy người mở miệng hỏi mãn phủ đều đọc sách ôn ba gật gật đầu cầm lòng không đậu mang theo chút kiêu ngạo ngự khi nói đương nhiên bọn họ là nhóm đầu tiên vào phủ đã sớm xuất sư đọc viết tính sổ mọi thứ tinh thông nói xong thấy triệu lao tiên sinh sắc mặt rõ ràng là không tin vì thế một giận dỗi hô đi tuốt đảng trước a đại lại đây a đại ngươi lại đây triệu lao tiên sinh không tin ngươi có thể viết sẽ tính muốn khảo khảo ngươi a đại cuộc lúc cười ồm ồm nói triệu tiên sinh muốn khảo cái gì triệu lao tiên sinh cũng không chối từ hơi hơi trầm ngâm một lát cũng không dám ra quá khó đề mục lo lắng vạn nhất a đại trả lời không ra ngược lại rơi xuống chính mình vị này tân hữu thể diện chọc người không mau cho nên há mồm ra nói mua bán vấn đề một người vào thành đi mua đồ ăn tám văn tiền cân tổng cộng bán chín cân hắn trở về trên đường lại hoa mười hai văn mua chỉ gà hỏi hắn về đến nhà sau trong tay tổng cộng thừa nhiều ít văn tiền a đại cười hắc hắc há mồm liền đáp còn thừa sáu mươi văn triệu lao tiên sinh hoàn toàn không dự đoán được hắn có thể nhanh như vậy liền tính ra tới có chút giật mình hỏi ngươi như thế nào tính cư nhiên như thế nhanh chóng a đại gãi gãi đầu bảy mươi hai giảm đi mười hai chính là sáu mươi a rất đơn giản a bảy mươi hai đây là cái gì phép tính triệu lao tiên sinh vội vàng truy vấn đáng tiếc ôn bá lại đột nhiên bừng tỉnh lại đây nhớ tới ba điều gia quy thầm mắng chính mình lão hồ đồ Này đó phép tính đều là phu nhân giáo thụ, không trải qua phu nhân đồng ý, như thế nào có thể nói cấp người ngoài nghe. Vì thế vội vàng phất tay kêu A Đại trở về, thân thủ cấp đầy mặt nghi hoặc triệu lao tiên sinh đổ ly trà, nói, triệu tiên sinh, vừa rồi là lao nhân ta lô mãng, chúng ta trong phủ có quy củ, không thể tùy ý ngoại chuyện, nếu không ra pháp xử trí, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng, coi như cái gì cũng chưa nghe được, tốt không? Hán nguyên bản cho rằng triệu lao tiên sinh sẽ tiếp tục truy vấn, thậm chí đều làm tốt khổ cầu tính toán. Đáng tiếc, hắn lại không biết, phàm là người đọc sách, đều bị hô lớn, an bang định quốc, giúp đỡ bệ hạ thống trị thiên hạ, một bộ đại công vô tư thái độ, kỳ thật, trong xương cốt đều là cực kỳ hẹp hòi, viết thơ viết sách luận có bệ phái, nghiên cứu toán học càng là các có độc nhất vô nhị phép tính, ai cũng không chịu lấy ra tới cộng đồng chia sẻ. Cho nên, ôn bá vừa nói chủ gia không cho ngoại chuyện triệu lao tiên sinh trừ bỏ có chút tiếng nuối đảo không có gì đặc biệt ý tưởng rốt cuộc như vậy quý trọng cái chổi cùn của mình ví dụ hắn nhìn quá nhiều ôn bá thấy sự tình bóc đi qua cũng liền hơi hơi yên tâm một lần nữa chọn chút thú sự nói chuyện phiếm lên âm thầm cảnh giác về sau không thể tái phạm này sai lầm vạn nhất cấp phu nhân dứt lấy phiền toái chính mình đã có thể thật không mặt mũi sống sót một ngài đứng ở tam tiến trong viện. Nhìn mấy cái nha đầu rất bận rộn thu thập nhà ở, tuy rằng ngày thường cũng có quét ước, nhưng là rốt cuộc có gần một năm không ở, trong một góc vẫn là có chút cho bụi. Quay đầu lại hỏi Xuân Phân, mấy cái bọn nhỏ đều chạy đi đâu? Xuân Phân cười nói, mới vừa hồi tây khóa viện thay cho quần áo, liền buôn hồ sen đi, khả năng ở thụ ốc bên kia. Một ngải nhẹ nhàng cười, lôi kéo mới vừa vào cửa xuyên xuyên, đơn giản nói đùa vài câu. Tiểu Nha đầu nửa là làm nũng nửa là hủy khuất, rối tay cấp tỷ tỷ xem, bĩu môi nói, tỷ tỷ, ngươi xem tay của ta, lại đau lại ngứa. Một ngải cúi đầu vừa thấy, cũng không phải là sao, hai chỉ trắng non cân xứng tay nhỏ thượng, tràn đầy từng đạo cực rất nhỏ vết đỏ, nghĩ đến là bị cái gì mang gai nhọn đồ vật hoa thượng đến. Miệng vết thương vốn dĩ không thâm, nhưng là khả năng bởi vì ngứa ý, Tiểu Nha đầu cào vài cái liền càng thêm có vẻ lợi hại sưng đỏ lợi hại chút. Phân phó xuân phân tìm chỉ rửa tay buồn gỗ ra tới, từ trong không gian múc nước suối, lôi kéo tay nhỏ phao đi vào, mắt lạnh dễ chịu cảm giác, làm xuyên xuyên rõ ràng hảo quá rất nhiều, ngón tay ở trong nước vui sướng dần dần. Như thế nào bắt tay biến thành cái dạng này? Ngươi không phải là trộm đi lên núi đi chơi đi. Một ngày như mày, ngữ khí mang chút trách cứ, tuy nói trên núi dã thú đều bị thu phục, nhưng là, nàng cùng Âu Dương đều không ở. Thậm chí đại bạch nhị bạch đều không ở, vạn nhất nào chỉ đột nhiên hung tính quá độ, ai có thể đi cứu nàng A. Xuyên xuyên biết tỷ tỷ sinh khí, vội vàng giải thích, không phải A, tỷ tỷ, ta không có lên núi, này đó miệng vết thương là dưa ương thượng gờ giáp quát. Tỷ tỷ, ngươi không biết, dưa ương thượng đã bắt đầu kết dưa, lại nộn lại tiểu. Tiểu nha đầu nhớ tới chính mình vất vả loại một tháng nhiều thành quả, càng nói càng hưng phấn, cũng không cảm thấy tay đau nắm lên khăn vải lao hai hạ liền lôi kéo một ngải sau này môn đi chuyển qua cửa bất quá vài bước xa liền đến dưa điền nho nhỏ một mẫu đất bỏ mãn xanh mượt dưa mạ mạng thượng là tảng lớn tảng lớn lá cây thấp thoáng khoảng cách nho nhỏ đóa hoa cùng từng con e lệ ngượng ngùng không mừng lộ diện tiểu dưa trứng rất là đáng yêu khả quan một ngải ở dưa mà bốn phía đi lại nhìn nhìn ngoài ruộng thực sạch sẽ rất ít nhìn thấy cỏ dại linh tinh, nghĩ đến xuyên xuyên là thật dùng tâm Trách không được tay nhỏ bị quát đến dáng dấp như vậy, nhìn không được cười khen tiểu nha đầu vài câu, tiểu nha đầu cười hì hì la hét muốn thưởng. một ngải quát hạ nàng cái mũi nhỏ, rồi nói, đều nhiều cô nương, còn cùng ngươi mấy cái cháu ngoại trai, cháu ngoại gái giống nhau, động bất động liền phải khen thưởng. xuyên xuyên không thuận theo, ôm tỉ tỉ cánh tay lay động, đem một ngải hoảng đến chóng vắng đầu, vội vàng đáp ứng xuống dưới, này làm nung thủ đoạn cũng càng ngày càng giống tân ba, hảo hảo ngươi nói muốn cái gì tỉ tỉ cho ngươi chính là xuyên xuyên mục đích đạt thành vội vàng lấy lòng cấp tỉ tỉ sửa sang lại ống tay áo nói tỉ tỉ ta muốn một cái tay xuyến nhi tay xuyến nhi nghĩ như thế nào khởi muốn cái này bất quá nhưng thật ra đã lâu không có cho ngươi thêm trang sức nói đi muốn cái gì chân trâu vẫn là vàng dòng mới không ta muốn tỷ tỷ thân thủ họa bản vẽ mới không cần những cái đó tụ khí Xuyên xuyên nho nhỏ phủng tỉ tỉ một câu. Một ngải cười rồi nói, ngươi nha đầu này, còn học được hướng người. Hảo, tỷ tỷ nhất định cho ngươi thiết kế cái xinh đẹp. Thiên Hảo, cảm ơn tỷ tỷ xuyên xuyên vui mừng nói, tỷ mỗi hai cái vây quanh dưa mà lại nhìn trong chốc lát, thảo luận một ít gieo trồng vấn đề nhỏ, sau đó cùng đi hồ sen biên thụ ốc hạ, chuẩn bị tiếp mấy cái hài tử, cùng nhau hồi sân ăn cơm trưa. Kết quả mới đến tiến trước liền thấy mấy cái hài tử sắc mặt không tốt, đại vũ cùng đào nhi cũng nghẹn miệng, hạnh nhi càng là nước mắt đều ở vành mắt nhi xoay, vừa thấy mụ mụ lại đây, mấy cái hài tử đều chạy tới, hạnh nhi phát kim mụ mụ trong lòng ngực, ôm nàng, cổ không nói lời nào, nước mắt đại viên đại viên nện ở một ngải cổ áo, thành nhi cùng tân ba cũng giống tiểu đạn pháo giống nhau xông tới. Ôm mẹ cánh tay không nói lời nào, xem như vậy, nếu không phải lần trước bị cao giới. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, chỉ sợ cũng lại khóc ra tới. Một ngải đau lòng từng cái sờ sờ bọn họ đỉnh đầu, còn tưởng rằng Thu ốc đi vào sâu hoặc là bị vũ xối, an ủi nói, làm sao vậy, có cái gì hủy khuất cùng mụ mụ nói, Thu ốc có phải hay không bị vũ xối, không quan hệ, thái dương phơi mấy ngày thì tốt rồi. Mấy cái tiểu nhân, vẫn là không nói lời nào, cái này một ngải nhưng nóng nảy, dương mắt nhìn nhìn đại vũ cùng đào nhi đại vũ khó xử nhìn thoáng qua xuyên xuyên mới tiến lên nói mụ mụ đệ đệ mội mội thủ ốc đều bị bị phá hư tiểu món đồ chơi cũng ném một ít đệ đệ nói là cách vách tiểu cứu cứu tới bắt đi rồi ta chính ngăn đón bọn họ không cho bọn họ đi tìm một ngày nhũ mày rối đầu nhìn nhìn hai cái thủ ốc quả nhiên tân ba cùng thành nhi cái kêu bên trong phô mà thảm rũ ra nửa thanh song xa bị xé rách hạnh nhi nhà gỗ nhỏ Hoa cầu bị ném dưới tàng cây, bước màn, tiểu mấy rơi rụng, thật sự có chút hỗn độn. Bất quá, cách vách cái kia hổ tử gần nhất xác thật bị vương thư sinh thức giáo dục, quản được quy củ rất nhiều, đương nhiên nàng ngại với lệ giáo, không thể qua đi Tây Viện, đã có mấy tháng chưa thấy được kia hải tử, này đó đều là nghe đồng chí nói lên. Hôm nay mấy cái hải tử thụ ốc gặp phá hư, nếu không có chứng cứ rõ ràng liền nói là người ta làm, cũng có chút không thể nào nói nổi. Hốn hổ còn có lao thái thái ở đâu? Lại nói, việc này ở bọn họ đại nhân xem ra, bất quá là tiểu hài tử chơi đùa, lại không phải cái gì đại sự. Liên tính xác định là hổ tử làm, cũng bất quá nói thượng vài câu, về sau không thể hồ nháo liền thôi. Có lẽ lao thái thái còn sẽ đa tâm, chính mình quá không thích hổ tử, cũng làm nàng thể diện thượng không qua được. Đáng tiếc, đối với hài tử tới giảng, đây là chính mình lãnh thổ bị ngoại địch xâm lấn, tương đương nghiêm trọng. Đặc biệt là tiểu nữ nhi, trang trí xa hoa lộng lẫy cây nhỏ phòng, đã bị xả đến lung tung rối loạn, trong lòng nhiều khổ sở a, ghé vào nàng trong lòng ngực, thút tha thút thít nước nở, khóc đến nàng đều đi theo trong lòng phiến van. Chương 243 bảo vệ chiến, cầu phấn hồng. Chương 243 bảo vệ chiến, cầu phấn hồng. Đại Vũ làm đối, xác thật không thể làm bọn đệ đệ mạo muội tìm được Tây viện đi. Một ngải đầu tiên khẳng định đại nhi tử cách làm thấy hắn rõ ràng thư khẩu khí, cười nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi luôn luôn làm việc ổn trọng, liền tính sai rồi, Mụ Mụ cũng sẽ không trách ngươi, lần sau cùng Mụ Mụ nói chuyện, không cần như vậy khẩn trương." Nói xong lại nhìn mấy cái tiểu nhân nói: "Các ngươi thủ ốc bị phá hư, các ngươi thực thương tâm thực tức giận, này Mụ Mụ lý giải, chính là các ngươi muốn đi tìm tiểu Cứu Cứu Tính sổ, Mụ Mụ liền bất đồng ý. Tân Ba nắm tiểu nắm tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận, nhất định là hắn làm. Trước kia chúng ta ở thu ốc chơi, hắn liền ở bên kia ruôi đầu nhìn. Thanh Nhi cũng nói, đúng vậy, hắn nghĩ tới tới, nhưng là bị tiểu nha hoàn kêu đi rồi. Một ngày bị bọn họ vẻ mặt khổ đại cửu thâm, bần nông tố giác địa chủ cửu hận bộ dáng, đầu đến xì một chút cười ra tiếng tới, sau đó nhìn mấy cái hải tử đen nhánh trong mắt Nhi tràn đầy ủy khuất, vội vàng dừng lại cười, nói, đúng vậy, liền tính lúc ấy hắn là đứng ở bên kia nhìn, kia có thể thuyết minh cái gì cái gì đều không thể thuyết minh các ngươi không bắt được hắn ở thủ Úc, cũng không nhìn thấy hắn phá hư đồ vật cho nên không có chứng cứ liền không thể lung tung oan uổng nhân ra mấy cái hài tử đều thấp đầu không nói lời nào bọn họ biết mụ mụ nói có đạo lý không thể phản bác nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái một ngày nghĩ nghĩ còn nói thêm có một loại cách nói gọi là đổi vị tự hỏi chính là các ngươi tưởng sự tình gì thời điểm muốn đứng ở đối phương góc độ suy xét một chút Tỷ như, nếu ngươi ở nhà chơi hảo hảo, đột nhiên có người không có một chút chứng cứ, liền nói ngươi là ăn trộm, nói ngươi là người xấu từ từ, ngươi có thể hay không cảm thấy oan uổng, trong lòng có thể hay không khổ sở. Mấy cái hài tử chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới không tình nguyện ứng một câu, sẽ. Đó chính là A, cái gọi là chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Chính là nói, chính ngươi không nghĩ muốn, không hy vọng phát sinh. Liền không cần áp đặt ở người khác trên người, bởi vì người khác cũng không nghĩ muốn. Nhớ kỹ sao, về sau không cần như vậy xúc động. Đúng vậy mấy cái hài tử lần này cùng kêu lên ứng, hạnh nhi cũng không khóc. Một ngải cười cho bọn hắn sửa sang lại một chút quần áo, rào hoạt chớp chớp mắt, lời nói phong vừa chuyển, bất quá, mẹ ý tứ cũng không phải nói, này phá hư thụ ốc người xấu liền không bát. Phần 202 Mấy cái hài tử kinh hỉ cùng nhau nâng đầu. Bọn họ còn tưởng rằng mụ mụ là không nghĩ làm cho bọn họ bắt người đâu. Một ngày hơi hơi quay đầu đi, mấy cái hài tử trong mắt quang, đều có chút lóa mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười, làm người nguyên tắc, là muốn cùng nhân vi thiện, nhưng cũng không phải nhân ra cho người một cái tát, người còn muốn nén lín giận. Người này phá hủy các ngươi dụng tâm bố trí thủ, thật sự có chút quá mức, nhưng là, lại cũng không đả thương người, cho nên, các ngươi tưởng cái biện pháp bắt được hắn. Cho hắn, cái giao hấn, làm hắn về sau không dám tới liền hảo, thế nào? Hoa, wow, mụ mụ thật tốt tân ba cùng thành nhi vui mừng nhảy dựng lên, đại vũ cùng đào nhi cũng lộ gương mặt tươi cười. Hảo, đại vũ cùng đào nhi thụ Úc vẫn là nguyên si chưa động nghĩ đến, này người xấu nhất định là tối hôm qua chưa kịp đi lên. Chúng ta mấy ngày trở về, cũng không chưa dương, sẽ không có rất nhiều người biết. Lại kêu đồng chí không nói cho Tây Viện. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Đại bạch nhị bạch đều phái cho các ngươi chỉ huy, các ngươi chính mình thương lượng như thế nào bắt người đi. Hảo! Mấy cái hài tử chăm miệng một lời ứng, thanh âm thanh thúy văng, rội, kinh khởi bên cạnh trên cây một con bạch đuôi điểu, mâu tử mấy người vội vàng ăn ý dựng ngón trỏ ở trên ngôi, hừ, sau đó cùng nhau lặng lẽ cười khai. Xuyên xuyên ở bên cạnh nhìn, hơi hơi có chút xấu hổ rốt cuộc kia bất hảo tiểu tử là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ một ngài dặn dò đại vũ vài câu vạn và nhất là cách vách hổ tử làm vẫn là không thể quá phận rốt cuộc đó là lao thái thiên mệnh căn tử thoáng hù dọa một chút là được nhưng là nếu là đại nhân làm vậy không cần khách khí đại vũ cùng đào nhi đều gật đầu bảo đảm sẽ xem trọng các đệ đệ muội muội sau đó một đường cho nhau nhỏ giọng nói chuyện khi trước hồi sân ăn cơm trưa Một ngải lôi kéo xuyên xuyên theo ở phía sau, cười vô vô nàng, ngươi a nhiều cái gì tâm đâu. Kia tiểu tử bất hảo cùng ngươi lại không có quan hệ. Đại vũ tâm tư trọng, hắn là sợ làm cho ngươi mặt nói, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ. Xuyên xuyên hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên biết đại vũ là hảo ý, chính là nhớ tới cái kia phụ thân cùng đệ đệ, nàng vẫn là trong lòng một trận khó chịu. Toàn ra vô cùng náo nhiệt tan cơm trưa, bọn nhỏ ngủ quá ngọ rác. Buổi chiều đã bị Âu Dương kéo ra ngoài tiếp tục tập võ, ở trong thành tuy rằng cũng chưa từng đoạn quá, nhưng là, chịu địa vương hoàn cảnh ảnh hưởng, tuyệt đối không có trong nhà như vậy chính quy. Một ngày buồn cười nhìn con buồn ngủ bọn nhỏ liệt đội, đi ra sân, quay người hồi đại sảnh, ý bảo Xuân Phân cấp quách hoài đổ trà, sau đó đơn giản phiên phiên nhật dụng sổ sách, lại từ trong không gian lấy 200 lượng bạc cho hán, đặt ở phòng thu chi lưu làm ngày thường chi tiêu. Trải qua lần trước thư sinh nạp thiếp một chuyện, một ngải trong lòng đối với trong thôn tộc Lao bắt đầu có chút không thích, nhưng là, rốt cuộc ở tại một cái trong thôn, hơn nữa tu lộ cũng là toàn thôn người đại sự, ở có hơn phân nửa tháng, trong thôn cũng muốn bắt đầu bán đồ ăn, đến lúc đó xe ngựa ra ra vào vào, lộ sửa được rồi, cũng phương tiện rất nhiều. Vì thế, nàng cùng quách hoài thương lượng một chút, trong thôn đến Hoa Vương thành tổng cộng 50 dặm lộ, quan đạo chiếm 20 dặm. Dư lại 30 dặm đường núi, yêu cầu trải qua một cái cao gia thôn, sau đó mới đến bọn họ nơi này. Nếu muốn tu lộ, cao gia thôn cũng có thể được lợi, cho nên, tốt nhất kéo lên bọn họ cùng nhau. Chính mình trong phủ có thể ra thức ăn, thêm y quán bên kia cho nợ 100 nhân thủ. Cao gia thôn ra 50 người, trong thôn ra 50 tráng lao động, 50 phụ nữ hỗ trợ làm hậu cần, hẳn là liền không sai biệt lắm, vừa lúc đoạt ở nông nhàn này nửa tháng đem ba mươi dặm đường núi tu thành hai xe cũng khoan cắt đá lộ như vậy về sau bất luận đông tuyết hạ vũ lộ đều sẽ lại bình lại rộng mở sẽ không chậm trễ đi ra ngoài cũng không cần lo lắng có nguy hiểm đến nỗi hà cát cục đá này một loại tài liệu có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu thôn ngoại cái kia hà vừa lúc đã trải qua cao gia thôn lấy chút hà xa thực dễ dàng mà cục đá liền càng tốt làm ven đường hoặc là chân núi nơi nơi đều là Nhặt lên xe kéo qua tới thì tốt rồi. Hai người thương lượng thỏa đáng, Quách Hoài liền đi liền phú, chính đuổi nông nhàn, người một nhà tụ ở bên nhau biên nổi lên cành liêu sọn, dự bị mùa thu trang lương thực dùng, nhìn thấy Quách Hoài tới. Vội vàng đem hắn thỉnh tới rồi trong phòng, hàn huyên qua đi, Quách Hoài đem ý đổ đến vừa nói. Tạo kiêu lót đường chính là kiện đại công đức, hơn nữa là phúc trạch hậu đại con cháu rất tốt sự, lại nói lại không cần bọn họ ra thức ăn. Trong đất cũng không việc, ra chút nhân thủ dùng dùng sức khí quả thực quá dễ dàng. Lý gia liên tục khoe khoang rằng, việc này chuẩn thành, liền phú chạy đi tìm vài vị tộc lao tới, mọi người một hồi thương nghị, định rồi một nhà ra một cái tráng lao động, ra một nữ tử hỗ trợ chuẩn bị cơm canh, mà cao ra thôn bên kia, liền từ lý đại gia ra tự mình đi nói, bất quá, mọi người nửa điểm nhi đều không lo lắng, cao ra thôn sẽ cự tuyệt, rốt cuộc cơ hội như vậy chính là cực nhỏ đụng tới. Một văn tiền không cần hoa, tương lai lộ sửa được rồi, bọn họ người trong thôn vào thành bàn cái. Đồ vật, đưa cái lương thực cũng đều phương tiện A. Quách hoài cũng không có tham dự bọn họ thương lượng, khách khí một phen, liền cáo tử đã trở lại. Quả nhiên buổi tối ngày đều đã lạc sơn, liền phú chạy tới báo tin, nói là cao già thôn đồng ý, hơn nữa thập phần nhiệt tình lại nhiều ra mười cái, phụ trách bọn họ kia nửa thanh lộ nước trà. Hơn nữa nếu đến lúc đó đưa thức ăn không dễ dàng, còn có thể không ra một chỗ sân chuyên môn dùng để hiện làm thức ăn. Chờ Quách Hoài đem này tin tức nói cho cho chính mình chủ mẫu nghe, một ngài bắt đầu còn rắc thập phần ngạc nhiên, nếu là hiện đại, nhất định sẽ không có người như vậy duy trì. Rốt cuộc kia lộ Cao Gia Thôn chính là không gia nhân thủ, bọn họ Lý Gia Thôn cũng là một tù, đến lúc đó Cao Gia Thôn người liền đi rồi, bọn họ cũng không thể ngăn đón không cho ai cho nên nói. Nơi này bá tánh vẫn là thuần phát phúc hậu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại minh bạch cao gia thôn cách lý gia thôn bất quá mười mấy dặm lộ, hai trong thôn cũng nhiều có lui tới, nghĩ đến bọn họ cũng đem lý gia thôn biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng chỉ sợ hâm mộ đã lâu. Hiện tại có cái kéo gần quan hệ cơ hội, đương nhiên sẽ không sai quá. Chính mình thôn được phương tiện đồng thời, có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, một ngày cũng không khách khí phân phó quách Hoài lại lần nữa đi tìm liền phú cùng nhau ở trong thôn cùng cao gia thôn cấp sắp tới làm giúp gán nợ một trăm nhân thủ an bài chỗ ở hiện tại là ngày mùa hè không giống mùa đông như vậy chú ý có cái sạch sẽ có thể ngủ địa phương là được cho nên liền phú vô bộ ngược ứng cơm chiều qua đi mấy cái hài tử dị thường hưng phấn tụ ở bên nhau lẩm nhẩm lầm nhẩm một ngày cùng xuân phân cứ theo lẽ thường chép sách đồng chí cùng xuyên xuyên tự cấp bộ đồ mới thượng đa dạng nhi xứng theo tuyến mọi người đều ai bận việc lấy trong lúc nhất thời nhưng thật ra thực cấm áp một ngày nghĩ nghĩ phất tay gọi tiểu an lại đây công đạo nàng đi dặn dò khổng hỉ buổi tối hậu viện phòng hộ muốn tăng số người hai người tay rốt cuộc mấy cái hài tử còn nhỏ muốn phòng bị bọn họ thật gặp được nguy hiểm bị thương tiểu an cười hì hì đồng ý đi ra ngoài mấy cái hài tử một bên hướng trong miệng phóng kẹo mềm Một bên nôn nóng nhìn bên ngoài sắc trời, tân ba ngồi ở đại bạch phu thê bên cạnh, mấy người chung liền hắn cùng hai hổ cảm tình tốt nhất, đương nhiên liền từ hắn phụ trách an toàn cảnh giới. Đại vũ uống ngụm trà, nhuận nhuận ít hầu, áp xuống trong lòng nho nhỏ hưng phấn, đứng lên nói, thời điểm không sai biệt lắm, trước kiểm tra một chút quần áo trang bị. Tân ba hưng phấn ôm đồm ở đại bạch cổ sau lông mềm thượng, đau đến đại bạch thẳng run run, quay đầu cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Bất quá chảo cái tiểu tặc mà thôi, còn muốn vận dụng hổ ra đi một chuyến. Mấy cái hài tử vì hành động phương tiện, đều thay đổi luyện công phục, cổ tay hào ống quần đều là khẩn trói, không sợ cái gì trùng xà chui vào đi, mà xanh đá nhan sắc, ở trong bóng đêm cũng sẽ không quá thấy được. Không ai trên eo đều cắm đem một kiếm, đây là trước đó vài ngày Âu dương cùng ôn bá cùng động thủ cho bọn hắn làm, dùng để luyện tập cơ bản kiếm thuật chi dùng không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên phái thượng công dụng toàn thân thu thập nhanh nhẹn vài người thập phần trịnh trọng cấp mụ mụ hành lễ cùng kêu lên nói mụ mụ chúng ta xuất phát một ngài dũng cảm vung tay lên đi thôi mụ mụ chờ các ngươi thắng lợi trở về mấy cái hài tử lớn tiếng ứng sau đó xoay người ra cửa hội hợp trong viện đồng dạng trang điểm gã sai vặt bọn nha hoàn chạy về phía cửa nách một ngài rốt cuộc nhịn không được ha ha cười ngã vào giường nệm thượng thật là quá thú vị, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người xem các nàng mẫu tử mấy người bộ dáng nhất định cho rằng này đó hải tử muốn đi làm cái gì kinh thiên động địa đại sự đâu, chẳng phải biết, bất quá là đi bắt cái quái dối tiểu tặc, xuyên xuyên cùng mấy cái đại nha hoàn cũng nhịn không được cười, vừa rồi các thiếu gia tiểu thư như vậy nghiêm túc bộ dáng, đừng nói, thật là có sợi sát khí. chương 244 hỏi, chương 244 hỏi vai người cười qua liền tiếp tục bận rộn thẳng chờ một canh giờ mấy cái hài tử mới cả người thảo mạt bùn đất đã trở lại tân ba trên đầu thậm chí còn đỉnh đoá tiểu hoa dại tuy rằng bộ dáng chật vật chút nhưng là rõ ràng tinh thần không tồi đều là cười hì hì bộ dáng một ngải một bên cho bọn hắn xử lý quần áo một bên cười hỏi các ngươi là đi bắt tặc vẫn là đi đánh con thỏ như thế nào làm cho như vậy dơ đại vũ cùng đào nhi sắc mặt có chút thưởng đỏ cười hắc, hắc. Tân ba cướp đáp, mụ mụ, Âu Dương Sư Phó đã dậy, chúng ta mai phục tại trong rừng cây, muốn che giấu chính mình hành tích. Một ngải chỉ chỉ hắn trên đầu tiểu hoa nhi, dở khóc dở cười nói, nhi tử a, ngươi trên đầu đỉnh cái này, chẳng lẽ là tưởng ngụy trang thành từ lúc hoa dại. Tân ba một phen nắm phía dưới thượng tiểu hoa nhi, tiểu độ ngực một đỉnh, lớn tiếng nói, Sư Phó nói qua, chúng ta giấu ở nơi nào liền phải nương nơi nào hoàn cảnh ngụy trang. Ta phía trước cái vừa lúc là một bùi hoa dại, ta liền đem hoa nhi đi đầu thượng, như vậy tiểu tặc liền không dễ dàng phát hiện ta. Một ngại bị hắn đậu đến cười ha ha, cũng không màng trên người hắn bùn đất, đem hắn ôm ở trong ngực, mẹ tân ba à, ngươi thật là quá đáng yêu. Nàng tường nói, nếu ngươi phía trước là đống cất châu phải làm sao bây giờ, ngươi còn đỉnh cất châu sao, đáng tiếc trong phòng trừ bỏ hạ nhân chính là hài tử, nàng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, cười đến chính mình được nội thương. Rồi tay mặt mặt khỏe mắt cười ra nước mắt, buông tay buông ra tân bà, nói, hảo, mụ mụ không cười, các ngươi ai cấp mụ mụ nói nói, đêm nay chiến quả thế nào à? Đại vũ kéo kéo đào nhi, cười nói, mụ mụ, làm đào ca ca nói. Hán tổng quản đại cục tới. Đào nhi cười nói, cô cô, chúng ta mai phục mau một canh giờ thời điểm, tiểu tắc kia quả nhiên tới, ta ở thụ ốc nằm bò, đại vũ cùng hạnh nhi mội mội mai phục tại thụ sau. Tân ba cùng thành nhi ở thụ tiền mười vài thước trong bụi cỏ. Chờ tiểu tặc bò cây thang đến nửa đường khi, ta thăm dò ra tới hô một tiếng, hắn bị dọa đến ngã xuống, các đệ đệ mội mội cùng nhau tiến lên liền đem hắn bắt được. Ách, cô cô, thật là tây viện tiểu cứu cứu. Tiểu tử này, vừa rồi còn một ngụm một cái tiểu tặc đều đến thuận miệng, hiện tại lại đổi thành cứu cứu. Một ngải cười truy vừa nói, sau đó đâu? Đại vũ tiếp nhận câu chuyện nhi, nói. Chúng ta vừa thấy là tiểu cứu cứu, liền tiến lên chất vấn hắn vì cái gì muốn phá hư thủ, hắn không thừa nhận, còn huy nắm tay muốn đánh người. Đúng vậy, đối, hắn là người xấu, nếu không phải ca ca che chở, hắn liền đánh tới ta. Thân ba thập phần tức giận cơm nói, ta vừa giận. Vừa giận khiến cho đại bạch cùng hắn chơi, kết quả hắn là gan quá tiểu, sợ tới mức hoa hoa khóc lóc chạy, dày đều từ bỏ. Vẫn là ta thành ca ca cùng nhau giúp hắn đưa đến cửa sau khẩu nói xong trong mắt nhi xoay chuyển trộm ngắm ngắm mụ mụ tựa hồ tưởng xác nhận một chút nàng có phải hay không muốn phát hỏa sau đó hắc hắc cười trốn đến đại vũ phía sau một ngải trong lòng kỳ thật thật cao hứng bọn nhỏ này mấy tháng không có bạch học tuy nói đêm nay sự ở đại nhân trong mắt cùng trò khôi hài không sai biệt lắm nhưng là bọn họ biết bao vây tiếu trừ mai phủ còn biết tiên lệ hậu binh thật sự không tồi đặc biệt là tân ba đào tiểu tử Phái đại bạch hù dọa nhân ra, còn Mỹ Kỳ danh rằng bồi nhân ra chơi, thật sự vừa buồn cười lại đáng yêu, nhưng là, nàng lại không thể vượt sao hắn như thế hù dọa người. Vạn nhất về sau đứa nhỏ này dùng đại bạch hù dọa người thành thói quen, chẳng phải là biến thành một cái túng hổ hành hung tiểu bá vương. Một ngải gật gật đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở đại vũ phía sau trộm nhìn qua tân ba, ngươi dùng đại bạch hù dọa nhân ra, còn muốn đẩy nói đại bạch muốn tìm nhân ra chơi này lấy cơ quá không trình độ lần này là vì trừng phạt hù dọa tiểu tặc ách tiểu cứu cứu làm hắn về sau không dám tới làm chuyện xấu cho nên liền thôi nhưng là về sau nếu không phải người xấu nhất định không thể lại làm như vậy hiểu không vạn nhất thật đem vô tội người sợ hãi mụ mụ liền động thước phần hai trăm linh ba thân ba liên tục điểm đầu nhỏ thẻ lưỡi đại vũ nghĩ nghĩ tiến lên nói mụ mụ tiểu cứu cứu như vậy chạy về đi có thể hay không sợ hãi à chúng ta một ngài biết hắn lo lắng cái gì cười nói yên tâm các ngươi đêm nay như vậy một dọa kia hải tử về sau khẳng định không dám tới sáng mai ta sẽ làm đồng chí đi tiếp lao thái thái lại đây trụ mấy ngày thuận tiện nhìn xem kia hải tử thế nào kia hải tử là cái ngốc lớn mật không đến mức bị dọa mắc lỗi tới đại vũ lúc này mới yên tâm một ngải đem tam quốc diễn nghĩa sách mới bản thảo đưa cho bọn họ, treo kẹo nói, Âu Dương Vũ thiếu hiệp, Vệ Đào thiếu hiệp, đêm nay các ngươi làm thực không tồi, phân công minh xác, bày trận hợp lý, thành công thi triển bắt ba ba trong dọ chi kế. Tân ba, thành nhi còn may mắn nhi tiểu nữ hiệp tác chiến cũng phối hợp cùng ăn ý, thập phần dũng mãnh, vọng về sau muốn không ngừng cố gắng, nhiều hơn tiêu diệt tới phạm chi địch. là, tướng quân, mấy cái hải tử cùng tiêu lên trả lời sau đó hi hi ha ha nở nụ cười một ngải cười đuổi rồi bọn nha hoàn dẫn bọn hắn hồi sân rửa mặt ngủ sau đó thay đổi váy áo ra cửa nách đêm nay là Đinh Tam cùng Lưu bằng canh giữ ở hồ sen phụ cận thấy một ngải lại đây hiện thân chào hỏi một ngải nói hai tử nháo xong rồi nơi này cũng không có gì sự các ngươi hồi tiền viện đi canh thâm lộ trọng vất vả Đinh Tam cùng Lưu bằng vội vàng túi đầu nói không dám đều là tiểu nhân buồn phận. Một ngải gật gật đầu, xoay người buôn nàng cùng Âu Dương luyện võ căn cứ đi. Quả nhiên Âu Dương đã ở nơi đó đợi, thấy nàng chạy tới, liền ngưỡng rửa vào phía sau trên đại thụ, hướng nàng vươn tay. Một ngải cười đầu đi vào, nghịch ngậm ở hắn bên thai thổi khẩu nhiệt khí, sau đó cũng không để ý tới hắn nháy mắt cứng đờ thân thể, đem mấy cái hải tử bắt tặc sự học cho hắn nghe, cười không ngừng đến hoa chi loạn chiến. Âu Dương cực độ bất đắc dĩ thở dài châm thấp từ tính tiếng nói phun ra hai chữ nghịch lợm kế tiếp luyện võ quá trình nhưng làm một ngải hối hận ruột đều thanh không biết Âu Dương có phải hay không trả thù nàng trò đùa dai mấy ngày không huấn luyện tay chân đều có chút đông cứng hắn cư nhiên còn bỏ thêm gấp đôi huấn luyện lượng thẳng đem nàng mệt đến phất tay lấy ra khí lót nằm ở mặt trên chính là không chịu đứng lên Âu Dương lấy nàng không có cách nào nếu võ nghệ bùng nhiều ngày không luyện tập là sẽ mất đi rất nhiều nguyên bản phối hợp cùng nhanh nhẹn Chỉ có thể thông qua đại lượng huấn luyện tới khôi phục nguyên lai trình độ, chính là nàng chơi xấu làm nũng, hắn lại có chút mềm lòng. ngẫm lại về sau, hắn nếu không ở bên người nàng, không có hắn bảo hộ, phàm là có nguy hiểm nàng đều cần thiết đối mặt. Hiện tại nhiều huấn luyện một canh giờ, đến lúc đó liền nhiều một phân tự bảo vệ mình năng lực, hắn lại tàn nhẫn hạ tâm địa, tiến lên chính là kéo nàng tiếp tục huấn luyện. Kết quả, kết thúc khi, một ngải liền phạm vào nữ tử bệnh chung. Chơi nổi lên tiểu tính tình, trong lòng toản nổi lên giúp vào sừng châu, cho rằng hắn không đau lòng chính mình, không săn sóc từ từ, cũng không giống thường lui tới như vậy, lôi kéo hắn ăn trái cây nói chuyện thiếm, giận dôi thu khí lót, kéo nhức mỏi liền trở về đi. Âu Dương đối với như thế nào cùng nữ tử ở chung, biết đến không nhiều lắm, nhưng là, này cũng không đại biểu hắn liền ngu dốt, chính tương phản, nhiều năm âm ú ẩn nấp sinh hoạt làm hắn càng tình cùng xem mặt đoán y hắn trực giác biết nàng sinh khí, vì thế, nửa điểm nhi không có do dự, một cái bước xa tiến lên kéo về một ngải, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, không tức giận, ta là vì ngươi hảo. Một ngải đương nhiên biết hắn là vì chính mình hảo, nhưng là, nhớ tới hắn vừa rồi như vậy lánh khốc đem nàng từ khí lót thượng kéo tới, liền nhịn không được bị khuất, dối tay dùng đấm hắn vài cái, nghẹn ngào nói, Ngươi một chút đều không đau lòng ta, vừa rồi đem ta thủ đoạn đều kéo đau. Âu Dương vội vàng bắt lấy tay nàng, lột ra tay háo vừa thấy, sắc thật có chút đỏ lên, trong lòng tự trách, nhớ tới mỗi lần kia mấy cái hải tử cho nàng hô hô, đều sẽ trọc đến nàng bật cười, vì thế, túi đầu, thật sự nhẹ nhàng đối với thủ đoạn thổi bày khí. Lại nhiệt lại ma lại gào hơi thở thổi quét ở một ngải làn da thượng, tựa như đồng dạng thổi vào nàng trong lòng giống nhau. Vừa rồi về điểm này hủy khuất, nháy mắt nửa điểm đều không còn. Đôi tay ôm Âu Dương cổ, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Âu Dương, có thể không đi sao? Ta có thể cho ngươi mượn bạc, đến lúc đó ngươi còn lợi tức, liền ở Hoa Vương thành khai cửa hàng buôn bán, không hảo sao. Âu Dương thân thể run lên, trầm mặc không nói gì. Một Ngải liền biết sẽ là như thế này, Âu Dương nhìn như mọi việc đều cực vâng theo nàng ý kiến. Đó là bởi vì không có đụng tới hắn kiên trì sự, nếu là hắn kiên trì, chỉ sợ này thiên hạ không ai có thể khuyên phục nàng. Thật dài thở dài, một ngải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn đôi mắt, trịnh trọng nói, Hành, ta không ngăn cả ngươi, ngươi muốn chạy bao lâu đều có thể. Ta chỉ hỏi ngươi nói mấy câu, ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta. Hảo, ngươi nói, ngươi ở bên ngoài có ra thất sao? Âu Dương ngạc nhiên lúc sau, dùng sức lắc đầu có tư sinh từ sao? Âu Dương kiên quyết lắc đầu. Kia, ngươi thân thế là cái gì hoàng tử? Vương gia sao? Âu Dương nhướng mày lại lần nữa lắc đầu. Kia, trên người của ngươi lưng đeo cái gì huyết hải thâm thù sao? Âu Dương cười khổ tiếp tục lắc đầu. Kia, ngươi vấn đề này còn không có hỏi ra khẩu, đã bị hai mảnh nóng rực ngôi mỏng chắn ở trong cổ họng. Hai người thật sâu hồn, tựa như ly biệt liền vào ngày mai giống nhau thẳng đến hai người đều có chút hít thở không thông mới ngừng lại được. Âu Dương tinh tinh ôm trong lòng ngực nữ tử, nghe nàng ở bên thai hắn tinh tế thở hồn hển, trong lòng thở dài, nhiều kỳ lạ nữ tử a, nguyên bản hắn còn lo lắng, nàng phát hiện cái gì, không nghĩ tới, nàng lại hỏi như vậy nhiều làm hắn dở khóc dở cười vấn đề, có đôi khi, hắn thật sự không biết nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì, cũng bình viên đoán không được, nàng ngay sau đó lại sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ một ngải nơi này cũng yên tâm tuy rằng âu dương không mừng nói chuyện nhưng là hắn lại trước nay không đối chính mình giải quá hoảng chỉ cần hắn không có ra thất, tương lai sẽ không có cái nào nữ tử dịu ra dắt trẻ tới cửa tới tìm phu quân đem nàng biến thành một người ghét quỷ ghét tiểu tam là được cái khác liền cũng chưa cái gì nam nhân sao đều có chút lòng tự trọng tràn đầy có thể chịu đựng xoay người vòng đến hắn sau lưng nhẹ nhàng nhảy bỏ thượng hắn bối làm nũng nói Ta mệt mỏi, bối ta trở về. Âu Dương duỗi tay về phía sau, đem nàng hướng lên trên lấy một thác, dẫm lên bóng đêm trở về sân, đứng ở tam tiên chính phòng cửa, thấp giọng kêu, "Tới rồi, về phòng đi ngủ đi." Đáng tiếc hắn trên lưng nữ tử đã đánh lên rất nhỏ tiểu khó khè. Hắn có chút tự trách chính mình đêm nay quá mức nghiêm khắc, đem nàng mệt tới rồi, duỗi tay nhẹ nhàng khai cửa gỗ, đem nàng phóng tới trên giường, đỡ nàng dưới chân giày vải. Thật sâu nhìn chăm chú, ở trong bóng đêm càng thêm tinh ánh dịch thấu như ngọc khuôn mặt, chậm dại ở nàng cái chán ấn tiếp theo cái hôn, an tâm ngủ đi, ta sẽ thủ ngươi cả đời. Nữ tử lẩm bẩm hai tiếng, thuần thục xoay người lằn đến đến giường, hắn nhịn không được hơi kiểu khoe miệng, bóc khởi mềm nhẹ vải bồng chăn mỏng, vì nàng cái hảo. Sáng sớ ngày thứ hai, một ngải ở tuyên mềm trên giường bỏ dậy, thần thanh khí sảng thân cái lười eo, sờ sờ trên người châu ba ba quần áo, liền biết. Tối hôm qua nàng lại ở hồ dương trên lưng ngủ rồi. Hơi hơi nết lên khoẻ miệng, giấu đi trong lòng ngọt ngào, dôi tay ở tủ quần áo tìm bộ hồ nước xanh hóa váy áo thay, mở cửa đi ra ngoài, gọi Xuân Phân Tiểu An tiến vào, rửa mặt trang điểm, tuyển chỉ thúy sắc cực hảo cây châm cắm ở bên mái, vừa lúc cùng váy áo cực xứng. Xuyên qua cửa nách, bọn nhỏ dậy sớm luyện võ còn không có trở về, trong viện rất là an tĩnh. Một ngài có nghĩ thầm muốn xuống bếp làm điểm nhi ăn ngon thực. Lại đau lòng mới vừa còn bộ đồ mới váy, đơn giản lười biếng, phái Xuân Phân cùng Tiểu An đi hỗ trợ. Vừa ý tạm thời lưu tại kỳ vị kịch, phòng bếp nhỏ tạm thời liền từ các nàng mấy cái đại nha hoàn phụ trách, muốn nói làm ra đồ ăn hương vị nhất định là không bằng vừa ý làm hảo, nhưng là, lại cũng tuyệt đối không thể so Tiểu Lầu đầu bếp kém. Đặc biệt là Tiểu An nha đầu này, ngày thường đi theo Xuân Phân bên người hỗ trợ xử lý việc vặt, quách quản gia phu thê lại thường ân cần dạy bảo giáo thủ quy củ trừ bỏ ngày thường khó tránh khỏi ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài phần tính trẻ con dần dần trở nên ổn trọng lên này đó thời gian vừa ý không ở nàng thường đãi ở phòng bếp nhỏ không biết là bởi vì lần đầu tiên ngao cháo được phu nhân khích lệ vẫn là thật sự thích trù nghệ tóm lại đối với học nấu ăn nhiệt tình là một phát không thể văn hồi chẳng sợ không đến nàng thay phiên công việc cũng thường dậy sớm ngâm mình ở phòng bếp nhỏ hỗ trợ đương nhiên tay nghề cũng càng thêm tiến bộ bàn tròn vừa mới bông chưa mang lên đồ ăn bọn nhỏ liền bài chỉnh tề đội ngũ lôi kéo non nớt tiếng nói lớn tiếng sướng nam nhi đương tự cường liền từ viện ngoại vào được ôn bá nhạc ha hả thu cái chổi dường như sợ quát đụng tới tiểu các chủ tử giống nhau hạ trí cũng từ nhỏ trong phòng bếp chạy ra tới kêu kêu quát quát nửa đau lòng nửa đoán giận mấy cái hài tử như thế nào lại lăn đến đầy người là bùn đất sau đó mang theo bọn họ đi rửa tay thay quần áo như ý tiểu mầm tắc tiếp đón mấy cái mây tía truy nguyệt hỗ trợ bưng thức ăn tiến đông xương phòng mở tiệc nhi trong lúc nhất thời trong viện náo nhiệt cực kỳ vừa rồi an tĩnh tịch mịch bị tệ đến nửa điểm nhi đều không dư thừa một ngải thu trong tay thư uống làm trong ly cuối cùng một ngụm mật phong thủy lanh mấy cái rửa sạch sẽ con cái cùng nhau ăn cơm sáng sau đó lại dậy các nàng nửa canh giờ hỗn hợp giải toán nửa canh giờ thơ tử cuối cùng đáp lời mấy cái tiểu nhi nữ yêu cầu lại nói cái tiểu chuyện xưa lúc này mới dặn dò đại vũ mang theo đệ mội bắt đầu tập viết theo mẫu chữ viết chữ to tuy rằng nàng dùng quán bút nước bút bi có chút không thích bút lông dài dòng đại học khi nhất thời nhiệt huyết báo chọn học cuối cùng chỉ miễn cưỡng kiên trì một năm liền lười biếng từ bỏ nhưng là cái này thời không lại là lấy bút lông làm chủ yếu viết công cụ không phải nói trừ bỏ nàng ở ngoài tất cả mọi người chỉ dùng bút lông ngay cả xuân phân túm lên thư bản thảo tới cũng chỉ là ở ban đầu dùng bút chỉ, sau lại không biết là không bỏ được dùng vẫn là vì luyện tự cũng bắt đầu viết nổi lên cực nhỏ chữ nhỏ kia đầu bút lông cực thanh tú phiêu dở, làm nàng thực sự hâm mộ đã lâu cho nên trước kia cũng không coi trọng tập viết theo mẫu chữ bị nàng làm đơn độc một khoa để thượng chương trình học biểu mỗi ngày đều là toán học thơ tử tập viết theo mẫu chữ Cắt chiếm một phần ba học tập thời gian, lấy bảo đảm tương lai bọn nhỏ đều luyện liền một tay hảo tự, không đến mức làm người ngoài chê cười. Như cũ mang theo xuân phân từ cửa sau đi ra ngoài, hữu quải mấy chục mét, chính là nhà mình mười mấy mẫu ruộng tốt, nửa tháng không thấy, trong đất hoa màu lại trường, cao rất nhiều. Đương nhiên này hoa màu không phải lúa mạch hoặc lá bắp, mà là hạt mè, đậu phộng, ớt cay cùng dưa hấu. Hạt mè đậu phộng trướng thế thực hảo, một thước rất cao mà ớt cay hương thượng. Cũng tràn ra màu trắng ngà tiểu hoa nhi, gió nhẹ thổi tới, mơ hồ lay động ở lá xanh hạ, giống như kiểu tiếu xấu hổ tránh ở mụ mụ phía sau tiểu nữ hài nhi giống nhau. Tinh tế đếm đếm đoá hoa số lượng, có thể dự kiến mùa thu khi, nhất định sẽ sản lượng cao. Chủ tớ hai người lại chuyển tới dưa hấu mà trước, ngắm lại xuyên xuyên ngoài ruộng những cái đó dưa gang hương, khắp nơi ruôi thân mặn diệp, nhiều đến làm người không trô đặt chân. Chính là này dưa hấu ương thượng mỗi cây lại chỉ có thiếu thiếu bảy tám phiến diệp, vô cùng đơn giản hai ba điều mạng tử, ngẫu nhiên nơi đó loại loãng còn lộ ra nho nhỏ một mảnh đất đen. Xuân phân có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, phu nhân, này dưa hấu có phải hay không ngọc có chút không tốt, muốn phân phó a đại bọn họ nhiều rót chút thủy, thì chút vì sao? Một ngải nghe nàng nói bón phân, vội vàng lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ dưa hấu thành thuộc khi, thao xuống một cái muốn thiết. Lại phát hiện mặt trên còn dính một khối phân chuồng, kia thật là quá hết muốn ăn. A đại cùng A nhị ca hai khiên sẻn theo lạch nước một đường theo lạch nước đi tới, đụng tới nước bùn lấp kín địa phương, liền ba lượng hạ cực dễ dàng đem nước bùn chọn đến cửa biên, đem thủy đạo khơi thông hảo. Nông lịch tháng 6 mạng, mùa mưa lập tức liền phải tới, nếu lạch nước không thu thập hảo, vạn nhất đụng tới cấp vũ, thực dễ dàng liền đem điền nghiêm. Quách quản ra một ngày vài lần dặn dò hai người. Này ngoài ruộng tân tác vật có bao nhiêu quan trọng, bọn họ bản thân cũng chỉ là tính tình hàm hậu thuần phát, cũng không phải ngốc tử. Năm trước bọn họ loại những cái đó tân rau xanh ở trong thành bán đến nhiều hòa bạo, nhà mình chủ tử kiếm lời nhiều ít bạc, bọn họ không biết, nhưng là từ cho bọn hắn hậu thưởng thượng liền có thể xác định, tuyệt đối không ít. Phần 204 Huống hồ mấy ngày trước đây hai người lại bắt đầu đi theo quách quản gia biên soạn nông thư, nói là nếu ấn chế phát hành. Về sau toàn bách hoa dân chúng loại này đó tân giao xanh khi, liền đều xem như đi theo bọn họ học. Hai người kích động một đêm không ngủ, nửa đêm còn bỏ dậy đối với ánh trăng cấp hoàng tuyển hạ cha mẹ dập đầu, càng tạ bọn họ phù hộ chính mình theo cái hảo chủ tử, chẳng những nhận tự, còn có thể dính lên như thế quang tông rượu tổ đại sự. Cho nên, hai người mấy ngày nay phá lệ dốc sức, thiếu chút nữa đem ngoài ruộng này đó hiếm lạ thu hoạch coi như nhà mình hài tử hầu hạ, cái kia thật cẩn thận. Cái kia nghiêm túc chấp nhất à? Lúc này thấy đến nhà mình chủ mẫu tới trong đất xem xét, vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên hành lễ, hai người cũng sẽ không nói nói cái gì, chỉ cọc lốc một câu, phu nhân hảo. Sẽ không bao giờ nữa biết nói cái gì. Một ngày đối bọn họ hai anh em vẫn luôn có một loại mạc danh tín nhiệm, bọn họ như vậy hàm hậu người sẽ không nịnh nọn, sẽ không tâm tư chăm chuyển, đều là thẳng tính tình, chỉ cần nhận chuẩn một việc. Thường thường sẽ cả đời đều khăng khăng một mực đi làm, đương nhiên liền so người thông minh càng đáng giá người tín nhiệm. Một ngài ôn hòa cười gật gật đầu, sau đó nhớ tới Xuân Phân vừa rồi nghi hoặc, vì thế liền lấy ra tới hỏi bọn hắn, chỉ vào ngoài ruộng tiểu dưa hấu chứng hỏi, này ngoài ruộng dưa hấu lá cây so xuyên tiểu thư bên kia dưa gang hương muốn thưa thất đến nhiều, là bởi vì phân bón không có thượng đủ sao. A Đại liên tục xua tay, không phải, không phải, phu nhân thư thượng nói lúc này không thể trở lên phì nói xong dường như sợ một ngài không tin quay đầu đối a nhị nói đem thư lấy ra tới cấp phu nhân nhìn xem a nhị theo tiếng từ trong lòng ngực móc ra một cái màu xám nhạt vải bông túi tới vốn dĩ chắc chắn bàn tay to thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một quyển dùng thô tuyến phùng tốt quyển sách a đại tiếp nhận tới phiên đến trong đó một tờ đôi tay đưa cho một ngài hơi hơi quấn bách nói phu nhân không phải ta muốn phản bác ngài Là thư thượng như vậy viết. Một ngày tiếp nhận tới, túi đầu nhìn kỹ xem, trang giấy thượng đều là hạch đảo lớn nhỏ bút lông tự, chữ viết không xinh đẹp, nhưng là thực tinh tế, có thể nhìn ra được viết người cực nghiêm túc. Mặt trên đơn giản ký lục dưa hấu gieo trồng trong quá trình những việc cần chú ý cùng một ít kỹ thuật yếu điểm, chính thức mùa xuân khi nàng cùng xuân phân cùng nhau phân công sao chép hảo giao cho quét hoài. Xuân phân bút thể cực có khí khái, thanh tú mà không nu mị, rất được một ngài thích cho nên quyển sách này tuyệt đối không phải nguyên bản cực có thể là này ca hai thân thủ sao chép xuống dưới một ngài chỉ trang sách hỏi đây là các ngươi động thủ sao chép đi lời này là hỏi câu nhưng là ngữ khí lại cực khẳng định a đại a nhị tựa hồ bởi vì cấp phu nhân nhìn chính mình xấu xí bất pháp có chút thẹn thùng cao cao cái ót trả lời là phu nhân một ngài gật gật đầu cổ vũ nói ân viết không tồi Chữ viết thực tinh tế, ta nhớ rõ các ngươi mới vừa vào phủ khi liền tên của mình đều sẽ không viết, hiện giờ cư nhiên đều có thể chép sách, có thể thấy được các ngươi là hạ công phu tập viết, điểm này đáng giá khích lệ. Đương nhiên, về sau nếu có nhàn hạ, vẫn là muốn nhiều luyện luyện chữ nhỏ, như vậy một tờ chỉ phải mấy chục tự, lãng phí trang giấy không nói, mở ra cũng không có phương tiện. Ai nhỉ cục lốc gửi, ta cùng đại ca tay đại, không kiên nhận viết kia chữ nhỏ, Có đôi khi ngồi sổm điền biên ký lục hoa màu mọc gì đó, còn muốn bắt nghiên mực mô khối, thực sự phiền thoái, hận không thể véo tiết cỏ dại lấy thảo nước nhi đương bức dùng. hắn lời này đến nhắc nhở một ngải. năm trước là xuân phân toàn bộ hành trình đi theo ký lục lúa nước mọc, nàng lúc ấy cho nàng xứng bút chỉ cùng vợ. Hiện giờ, ngoài ruộng, có á đại huynh đệ phụ trách, nàng liền đem việc này quên mất, cũng làm khó này hai cái hào phóng hán tử, muốn mỗi ngày xùy đặt bút viết mặc giấy nghiên hạ điền. Tâm thần chầm đến không gian nhìn xem, trước đó vài ngày bởi vì bọn nhỏ số học học hảo, nàng không ai khen thưởng một con bút chỉ, hơn nữa nguyên lai thưởng cho mấy cái nha đầu, tổng cộng tiêu hao không đến 20 chỉ, nàng lúc trước vì diệp tiểu đệ, danh tác ở siêu thị mua mấy đại hộp, chừng hơn 200 chỉ, màu sắc rực rỡ món đồ chơi tiểu cục tẩy cũng có một đại hộp, hiện giờ chỉ dùng một phần mười, cho nên, nàng cũng không đau lòng, tùy tay lấy ra ba con bút chỉ, hai chỉ làm thành đoá hoa. Bộ dáng cục tẩy ra tới, nói, đây là bút chỉ, lấy về đi đem một đầu tức tiêm, có thể trực tiếp viết chữ, viết sai rồi, có thể dùng này khối cục tẩy sạch sẽ cho viết, sử dụng tới thực phương tiện, các ngươi về sau hạ điển ký lục liền không cần mang bút mực. Các ngươi lưu hai chỉ bút chỉ cùng một khối cục tẩy, dư lại mang cho quách quản gia, hắn này thường hẳn là cũng có rất nhiều yêu cầu tùy thời ký lục sự tình. A đại đôi tay tiếp qua đi, trong miệng nói, tạ phu nhân thưởng. Sau đó lăn qua lột lại đùa nghịch lên, vẻ mặt mới lạ. A Nhị ở bên cạnh trong lòng ngứa liền muốn cướp lại đây nhìn xem, lại cảm thấy phu nhân ở chỗ này không hảo đọc thủ. Một ngài hơi hơi mỉm cười, các ngươi tiếp tục vội đi. Sau đó mang theo Xuân Vân đi rồi, A Đại cùng A Nhị lại lần nữa hành lễ, nhìn theo chủ tử đi xa, A Nhị lập tức nhảy dựng lên, la hét, "Đại ca, mau cho ta xem, cho ta xem." A Đại cười ha hả đem bút chỉ đưa cho hắn. Sau đó cầm cục tẩy đặt ở cái mũi phía dưới người ngửi, một cổ ngọt mùi hương, hắn buồn bực hỏi, phu nhân cấp thứ này như thế nào như vậy hương, chẳng lẽ bên trong trộn lẫn hương liệu. Nói, liền phải đem cục tẩy nhét vào trong miệng, dường như muốn chính miệng nếm thử hương vị. A nhị kinh hãi, một phen từ hắn bên miệng đoạt xuống dưới, thật cẩn thận dùng ống tay háo xoa cục tẩy mặt trên hơi nước, cả giận nói, ca, ngươi như thế nào cái gì đều phải ăn. Ngươi biết đây là thứ gì sao? Đây là... Ách, có thể viết chữ có thể lau thứ tốt, ta thấy nội viện hạ trí cô nương dùng quá, chính là khó được thứ tốt. A đại trừng mắt mắt to, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ta không muốn ăn, chính là... Chính là thử xem hương vị. A nhị hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, thử xem cũng không được, về sau này đó đều về ta bảo quản. A đại đối lý, tuy rằng có chút luyến tiếp nhan sắc xinh đẹp trường vậy vô cùng tiểu điểm tâm nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. A nhị nhìn nhìn lạch nước cũng thanh đến không sai biệt lắm, trực tiếp hồi phủ tìm được rồi Quách Hoài, đem sự tình vừa nói, sau đó lấy ra hắn kia phân bút chỉ cục tẩy, nhưng đem Quách Hoài cao hứng hỏng rồi. Hắn chính là thường thấy phu nhân bên người mấy cái đại A đầu dùng loại này bút, viết cực phương tiện, đã hâm mộ đã lâu, chính là vẫn luôn cũng không dám mở miệng cầu phu nhân ban thưởng. Không nghĩ tới hôm nay phải một bộ, lập tức tìm đem tiểu đào tử. Thật cẩn thận tức hào bút đầu, mở ra chính mình trên bàn sách vở, viết mấy chữ, đương nhiên hắn là dùng nắm bút lông phương thức, hơi hơi có chút biến hữu, nhưng là, ỉ vào bản thân tốt đẹp viết đấy, mấy chữ cũng cực xinh đẹp. Lại cầm cục tẩy nhẹ nhàng một sát, lập tức liền nửa điểm dấu vết không để lại. A đại thế mới biết, này bút chỉ cùng cục tẩy sử dụng, lập tức vui mừng lên, phải biết rằng, ngày thường hạ điển, đều là ai nhị viết, hắn phụ trách suy ăn mặc mực nước ống trúc Hoặc là trực tiếp mang theo nghiên mực mặc khối thường thường dính hắn một thân nét mực. Hiện giờ này chỉ tiểu gậy gỗ không cần dính mực nước là có thể viết chữ, sai rồi còn có thể sát đi xuống, thật là quá thần kỳ. Hắn liền năn nỉ đệ đệ, ngày thường đều là ta suy đặt bút viết mặc, về sau vẫn là làm ta tiếp tục bảo quản này bút đi. Ai nhị chừng hắn liếc mắt một cái, không chút do dự cự tuyệt, không được, này bút cùng cục tẩy quá tiểu, vạn nhất ném trên mặt đất làm sao bây giờ. Vẫn là ta chính mình bảo quản yên tâm. Nói, liền đem bút cùng cục tẩy đặt ở hỏng rồi. Quách hoài không để ý tới bọn họ huynh đệ tranh chấp, cực yêu thích mãn phòng chuyển, tưởng cấp này đối bảo bối tìm cái hảo địa phương sắp đặt, cuối cùng thấy ai nhị suy ở trong ngực, vì thế cũng quyết định tìm tức phụ cấp phùng cái túi tiền, hắn lại đinh buồn hảo vợ, ngày ngày mang theo trên người dùng phương tiện cũng yên tâm. Nhật tử mỗi ngày an tĩnh bình thản quá, đảo mắt qua 3-4 ngày, quanh hoài an bài A Đại huynh đệ toàn quyền phụ trách ngoài ruộng chăm sóc, sau đó mang theo một ngũ, một tám đảng chờ dư lại mọi người, bắt đầu chọn mua lương thực, chủ yếu là té mặt, rau xanh nhà mình trong đất liền có, thịt heo từ trong thôn mua heo hơi, đến lúc đó hiện sát hiện làm, tóm lại hết thể đều là vì tu lộ làm chuẩn bị. Liên Phú cung cấp triệu tập trong thôn mọi người ở từ đường trước khai đại hội, định hảo các gia gia lao động cùng làm rút, còn có yêu cầu dùng mà ngựa xe, xe đẩy tay, Đầu, cành liêu soạn từ từ công cụ. Vài vị tộc lão thay phiên nói vài câu, lại lần nữa cường điệu con đường này đối với trong thôn bổ ích thuận tiện cũng nói không có quy củ sao thành được phép tắc, đến lúc đó hai cái trong thôn còn có ngoại lai như vậy nhiều người cùng nhau làm việc, đoàn người đều phải hảo hảo xuất lực, nếu có tiêu cực lăng công, hoặc là vô cớ nháo sự, ném thôn lên mặt mặt người, cần phải chịu tộc về trừng phạt. Trong thôn mọi người ai mà không ngày ngày đi cái loại này hai mươi mẫu tân rau xanh hai đầu bờ ruộng đi dạo a khắc đều không hướng về phía liền hướng về phía này đó mắt thấy liền lớn cả tím đậu que bọn họ cũng sẽ không lười biếng a kia nhưng đều là bạc a trắng bóng bạc đến lúc đó nếu bởi vì này phá lộ đem đồ ăn điên hỏng rồi hoặc là bởi vì trời mưa trên đường lầy lội vào không được ngựa xe bọn họ chẳng phải là liền mệ tuyệt bút bạc cho nên mọi người đều lên tiếng Ai cũng sẽ không lười biếng, hơn nữa còn sẽ giám sát cao ra thôn người cũng không thể lười biếng. Tộc lao thực vừa lòng, thả mọi người trở về. Ngày thứ hai, thôn đầu nhi kia mấy cây đại cây liếu hạ, liền phú liền mang theo mười mấy người tay bận rộn chi nổi lên một tòa mưa to lều, chính là cây gỗ trôn ở ngầm làm chống đỡ, mặt trên che đậy hậu giấy dầu, phòng ngự lại phòng phơi một loại lều. Sau đó lại cùng bùn đắp bốn cái đại táo đài, đại đại hát thiết nổi tạp ở mặt trên. Hai cái chưng màn đầu, hai cái xào rau, hoàn toàn có thể cung được với 200 người ăn uống. Trong thôn điều động giúp việc bếp núc đều là các gia lanh lợi cần mẫn tiểu tức phụ, từ thôn Nam đầu Quế Thím lãnh, ở Lý Đại ngoại thu xếp hạ, ôm tủi đốt bếp, múc nước, một bên nói giỡn, một bên thủ hạ không ngừng bận rộn. Một ngũ cùng một tám vội vàng xe ngựa ngừng ở lều trước, Quế Thím vội vàng buông trong tay rẻ lau, cười chào đón, nha, Nam quản sự lại đây. Một ngũ cười chắc tay, quế thẩm vội vàng đâu, quách quản gia kém ta lại đây, đem tế mặt, dầu thực vật, thô trà cùng buồn chén đưa lại đây. Ngài đi theo cùng nhau điểm điểm số đi. Hảo, hảo, bất quá, ta này già cả mắt mở sợ số không rõ, ta kêu con dâu ta lại đây hỗ trợ à. Nói hô nhà nàng trước mấy tháng tân cưới con dâu lại đây, Nguyệt Nương, ngươi biết chữ, đi theo năm quản sự điểm điểm số, cần phải nhớ kỹ, chờ tu xong lộ còn muốn lại đưa trở về. Nguyệt nương nương ra là ly này bảy tám chục xa thanh lưu trang, phụ thân hắn biết chữ, đầu góc lại lung lay, nàng khi còn nhỏ bởi vì tuấn tiếu ngoan ngoãn, rất được phụ thân yêu thích, cũng đi theo huynh trưởng cùng nhau học quá biết chữ đêm đếm, sau lại huynh trưởng đến trong thành đương tiểu nhị, trong nhà lại có vài mẫu điển, ở trong thôn cũng coi như phú hộ. Lý ra thôn muốn phát tài đồn đãi vừa ra, nàng phụ thân vào thành tìm huynh trưởng, trở về liền kéo người ta nói môi đem nàng gả cho lại đây của hồi môn xứng đưa cũng thực phong phú cho nên nàng ở nhà chồng không có chịu bất luận cái gì hủy khuất hơn nữa càng bởi vì có thể viết sẽ tính làm quế thím ở quê nhà gian rất là dài quá chút thể diện này không hôm nay nơi đây tụ nhiều người như vậy tay quế thím đương nhiên cũng không thể bông tha này làm nổi bật cơ hội tốt Nguyệt nương cũng không có cô phụ bà bà kỳ vọng cao thành thạo liền số hảo đại trậu gốm hai mươi tám chỉ chén đua hai trăm bộ cái bàn mười ba trường trường ghế dài năm mươi hai điều tế mặt mười túi bắp mặt mười túi thô trà hai sọt đậu xanh một túi dầu thực vật mười đàn một ngũ nhìn xem chính mình trong tay đơn tử cười nói ân một chút không kém quế thím hảo phúc khí có thể cưới được như thế hiền huệ thông minh con dâu quế thím nghe xong hắn khích lệ cái vui khỏe miệng thiếu chút nữa liệt đến nhị sau đi Trong lòng đắc ý, ngoài miệng còn muốn khiêm tốn, nơi nào, nơi nào, bất quá là nhận biết mấy chữ thôi. Hắn con dâu cũng hơi hơi đỏ bừng mặt, kỳ thật nàng không thích trước mặt người khác như thế khoe ra, nhưng là, bà bà thích, nàng cũng không thể phản kháng. Làm cho trong thôn tuổi tương đương tiểu tức phụ đều cho rằng nàng thích làm nổi bật, phụ trợ đến các nàng thô tụ, vì thế, loang thoáng đem nàng bài xích ra bên ngoài. Lý đại nãi thấy mấy cái tiểu tức phụ cho nhau làm mặt quỷ. Mặt mang hâm mộ ghen ghét, liền đi tới, cười tách ra lời nói nhi nói, được rồi, hắn quấy thẩm, ngươi cũng đừng khiêm tốn, này trong thôn ai không biết nhà ngươi cưới cái hảo con râu. Nói xong, lại nhìn về phía mục ngũ, nam quản sự đây là mới từ trong thành gấp trở về. Phần 205 Không có, ta từ trong phủ lại đây, chúng ta phu nhân phân phó, nói này đó buồn chén vốn dĩ chính là dùng, vạn nhất vị nào tẩu tử thất thủ đánh nát mấy chỉ mọi người đều không cần quá lại ý, đừng thường tới tay chân liền hảo. Lý đại nãi vội vàng nói, tiên phu nhân chính là tâm địa nhân thiện, lời này nghe ta lão bà tử trong lòng đều nóng hổi. yên tâm, đoàn người đều là làm quán bếp sống, tay chân đều nhanh nhẹn đâu. hơn nữa như vậy xinh đẹp chén, ai cũng không bỏ được đánh nát ta. này hai trăm phó chén đũa là lúc trước một ngải kiến tòa nhà khi liền trí hạ, tuy rằng không bằng sau lại lại định kia mấy bàn bản tiệc dùng chén tinh xảo. Nhưng là ít nhất cũng là sứ, so nông ra dùng mà thô sứ hoặc là chén gốm vẫn là muốn tốt hơn một ít. Quế thím hỏi, quách gia mọi tử như thế nào chưa thấy qua tới, trong phủ chính là có việc vội. Một ngũ cười nói, quách thẩm chuẩn bị tốt cơm trưa, buổi chiều nên có thể lại đây. Ngày mai sáng sớm liền phải giết heo, chuẩn bị màn đầu, các vị tẩu tử thím bị liên lụy, ta đi về trước vội. Nói xong từ biệt mọi người đánh xe trở về nhà mình trong phủ cùng quách quản gia báo bị qua lãnh bạc đi thôn tây đầu nhi đem đính tốt kia khẩu phì heo gấp trở về vòng ở chuồng ngựa đói thượng một đêm chống chân bụng ngày mai sáng sớm nên giết chết một ngải nơi này trừ bỏ mỗi ngày nhìn xem sổ sách khác đều là cùng ngày thường giống nhau chăm sóc hài tử luyện võ ngẫu nhiên sao chép sách ha ha trái cây nhất thời đảo không cảm thấy tu lộ có gì phiền thoái dù sao phiền toái vụn vặt sự tình đều có phía dưới người đi thu xếp Đặc biệt là một ngũ từ Xuân Phân nói với hắn song kia đoạn lời nói sau, cùng tiêm máu gà dường như, ban ngày liệu mạng làm việc, buổi tối luyện tự, đọc sách, thường thường đều là tới rồi giờ tí mới ngủ, thành trong phủ mọi người công nhận nhất chăm chỉ khắc khổ người. Không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai lên, người trong thôn sớm rời giường, đơn giản uống lên điểm nhi nước lèo liền buôn thôn đầu nhi mái che nắng đi. Các nam nhân giết heo, các nữ nhân tắc dọn ra đại trậu gốm. Đêm tối hôm qua phát tốt cục bột đào ra, quách thẩm nắm khối ngửi ngửi, toan độ vừa lúc, dối tay bắt mặt kiểm bỏ vào đi, liền hô vân nương chờ mấy cái tiểu tức phụ nhi cùng nhau xoa mặt, trưng màn thầu. Mặt khác những cái đó tắc đi theo quế thím nhạt rau, nấu nước. Chờ các nam nhân đem lông heo lui sạch sẽ, đi nội tạng, đầu đá tách ra, thịt heo cũng chia làm nhị cân tả hữu từng điều đặt ở thất thượng thời điểm. Đệ nhất nồi đại màn thầu đã chỉnh 15 phút lều dần dần đôi đẩy là mặt mùi hương, mọi người liền khen quách thẩm tay người hảo, liền quăng người này mùi hương, liền biết màn thầu nhất định cực hảo ăn. quách thẩm cười tủm tỉm khiêm tốn hai câu, làm một cái hậu sinh chọn hai chỉ đuổi cốt tạp chiết, tính cả mấy khối phi nhị nhị thịt ba chỉ cùng nhau ném vào bên trái đệ nhất khẩu nồi to, nồi to sớm trang hơn phân nửa thủy, nàng lại cắt hành gừng, đảo đi vào non nửa chén bắp rượu, bỏ thêm hai thanh muối, nhà mình phu nhân rộng lượng không keo kiệt. Bọn họ thức ăn đều là cực hảo, này cốt canh nàng thường làm, cho nên thủ pháp cực quen thuộc, kín mít cái hảo nắp nồi, sau đó hô hai cái tiểu thức phụ. Chuyên môn nhóm lửa, sau đó mới nói nói, đoàn người đều vất vả, chúng ta phu nhân nói, đem nhà mình đói gầy đầu bếp liền không phải hảo đầu bếp, cho nên, mọi người vội một buổi sáng, giữa trưa khi muốn uống nhiều hai chén canh thịt, ăn nhiều mấy cái màn thầu, ăn no, buổi chiều còn phải có vội. Đại khối thịt đại bạch màn đầu, có mấy người không yêu ăn tuy nói người trong thôn hiện tại trong tay đều có chút bạc nhưng là tiết kiệm nhiều năm thói quen làm cho bọn họ vẫn là rất ít tan tế mặt màn đầu. hôm nay có canh thịt uống có bạch màn đầu quản đủ ăn ai không cao hứng a đều cười ha hả đồng ý thủ hạ làm sống tự nhiên cũng càng cẩn mẫn buổi trưa sơ khắc một sáu phong trần mệt mỏi mang theo một lưu mười chiếc xe ngựa đã trở lại cửa xe vừa mở ra nhảy xuống gần một trăm người tới có tuổi trẻ hậu thân, có trung nhân nhân, cũng có thượng tuổi, nhưng là, tổng thể tôi xem, hơn phân nửa đều là tráng lao động. Một ngũ tiến lên đón một sáu hàn huyên vài câu, một sáu kêu lên phía sau thẩm vượng, cấp một ngũ đơn giản giới thiệu một chút, sau đó liền đem những người này tay an trí vấn đề đều giao cho bọn họ, liền sách theo một con nho nhỏ gô nam cái dương, một mình hồi phủ cấp phu nhân thỉnh an. Một ngải thưởng hắn chỗ ngồi, lại làm tiểu an cho hắn đổ trà, Một sáu cung kính tiếp qua đi sau đó trong mắt hàm chứa một mặt vui mừng đem bên tay dương nhỏ giao cho tiểu an phùng đến một ngải trước người nói phu nhân hôm qua xuân cùng đường lão trưởng quầy tự mình tới chúng ta y y quán đem kia cây sơn tham lấy một nghìn một trăm hai giá cả mua trở về cái này giá cả là ta hỏi qua tôn lão bản sau định ra so hành giới muốn thấp một ít nhưng là cũng không có thấp quá nhiều kia lão trưởng khoảy thực vừa lòng từng nói lần sau nếu yêu cầu dược liệu còn muốn tới chúng ta y đi quán tới mua. Ta không dám đảm nhiệm nhiều việc, chỉ có lệ hai câu. Một ngài mỉm cười nói, làm không tồi, chúng ta y đi quán cùng bọn họ dù sao cũng là đồng hành, làm một ít lợi, tuy rằng không thấy được có thể được đến nhiều ít hồi báo, nhưng là, ít nhất bọn họ sẽ không nhằm vào chúng ta liền hảo. Là, phu nhân, mục sáu ứng, lại đem y đi quán tình huống đơn giản bẩm báo một chút, Một đoạn này thời gian, y quán nơi đó đám đông đã su với ổn định, mỗi ngày tới xem bệnh nhân số đều ở 7 chục người tả hưu, hơn nữa phần lớn đến từ Ly Hoa Vương Thành khá xa địa phương. Trước kia khất nợ dược phí nhân ra, cũng bắt đầu lục tục tặng trứng gà, tuổi từ từ lại đây, hôm nay bỏ ra công tu lộ mấy chục người đều là đường xa không có phương tiện thường hành tẩu, hoặc là thật sự ra bần vô sản, đều nghĩ ra mấy ngày sức lực, đem dược phí một lần còn xong. Nhân phẩm đều thực không tồi, nghĩ đến cũng không thể lười biếng dùng mạnh lưới. Thẩm vượng ngày thường phụ trách tiếp đại, lại là từ nhỏ lớn lên ở thành đông, cho nên cùng những người này đều hiểu biết, có thể an bài hắn chiêu ứng những người này tay. Một ngải nhìn hắn một cái, vừa lòng gật gật đầu, làm khó hắn có thể đem sự tình suy xét như thế chú đáo, phân phó xuân phân làm mấy cái hảo đồ ăn, đưa đến phòng bếp lớn, làm hắn cùng A đại A nhị mấy cái, ngày thường giao hảo, cùng nhau hảo hảo ăn một đốn. Mục sáu từ vào thành thu xếp y dìa quán, mai cho đến hiện tại cũng có mau hai tháng không đã trở lại, nhìn thấy cái nào người đều thập phần thân cận, cùng mọi người liền nói mang cười, thằng ăn một canh giờ, mới mang theo đoàn xe trở về Hoa Vương Thành. Lại nói, kêu mấy chục cái xuất công trả nợ nhân thủ, sơ tới xa lạ nơi, đều có chút câu thúc, thành thành thật thật ôm hành lý quấn ngồi xổm ven đường, sáng sớm muốn dĩ liền không ăn qua đồ vật, đói bụng sóc nẻ một buổi sáng. Hiện tại người kia mái che nắng bay ra mùi hương, liền càng thêm khó có thể chịu được. Mấy cái tuổi nhẹ chút hậu sinh, ỉ vào cùng thẩm vượng đánh quá giao tế, cười hì hì kéo hắn hỏi, thẩm đại ca, ngươi xem ngày này đầu đều chính ngọ, có phải hay không mới nói được nơi này, hắn bụng thập phần phối hợp vang lên vài tiếng, vì thế thẩm vượng liền minh bạch. Hắn trước kia ở nhà khi, một đói chính là một ngày cũng đều là chuyện thường, từ vào y y quán, cơm canh quản đủ. Hắn này bụng đã bị dưỡng tiểu quý. Một đốn không ăn liền đói đến khó chịu. Hắn tối hôm qua biết hôm nay phải về chủ gia đại trạch. Hương phấn cũng chưa ngủ ngon. Cơm sáng cũng qua loa ăn một cái mà đầu. Hiện tại cũng đồng dạng đói đến trước ngực rán phía sau lưng. Hắn quay đầu nhìn xem bận rộn một ngũ. Vừa rồi chính mình trưởng quầy chính là công đạo nói. Về sau mấy ngày nay, hắn có việc liền thỉnh giáo một ngũ. Vì thế tiến lên hai bước, cốc lốc lời, hỏi, nam quản sự ta mang đến những người này tay, đều là không bụng, chúng ta trong phủ có cái gì an bài không có, nếu thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, cho bọn hắn chút làm bánh cùng nước trong là có thể đối phó một đốn. Một ngũ nghe xong, cười nói, như vậy sao được, nhân gia đại thật xa tới làm rút, chúng ta như thế nào có thể chỉ cấp mấy cái làm bánh ăn. Người trước chờ một lát, ta hỏi một chút, xoay người hô quê thím, quê thím, canh cùng màn thầu đều chuẩn bị tốt sao. Đường xa tới những người này tay đều đói bụng. Quế thím ứng một câu, bung trong tay chưng thế, móc ra khăn xoa xoa trên đầu mồ hôi, cười nói, chuẩn bị tốt, tùy thời có thể khai ăn. Một ngải nhìn nhìn bốn phía những cái đó mới vừa vội xong trong tay sống, tán ngồi ở một bên thôn dân, làm cái cái dây ấp, cười nói, ở xa tới là khách, đoàn người nếu còn không nhiều đói, liền trước làm này đó tới rồi hỗ trợ hương thân ăn trước, tốt không? Các thôn dân sớm tại một bên đánh giá những người đó đã lâu, phàm là khất nợ dược phí đều là trong nhà cực bần hàn, mặc phương diện tự nhiên muốn kém hơn một ít, cho dù là bình thường nhất vải đông làm quần áo thượng cũng bổ mấy cái mụn vá. Mà lý ra thôn bởi vì năm trước phân trước kia, sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, quần áo tuy rằng vẫn là thô ma hoặc là thô vải đông, nhưng là lại một cái mụn vá cũng không có. Hai tương một đối lập. Người trong thôn trong lòng về điểm này cảm giác về sự ưu việt lập tức liền trướng cao rất nhiều, đương nhiên sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Tương phản, bọn họ trong lòng ẩn ẩn càng muốn nhìn xem những người này nhìn thấy tế mặt màn tầu cùng canh thịt khi là bộ rắn gì, kia nhất định sẽ làm bọn họ càng cao hứng. Còn nữa nói, thức ăn là người ta trong phủ gia, nhân gia tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn, hiện tại trưng cầu bọn họ ý kiến, cũng là đi ngang qua sân khấu, cho bọn hắn lưu cái thể diện. Cái gọi là hoa hoa cố kiểu mọi người nâng, đoàn người đương nhiên sẽ không ngốc đến tranh điểm này việc nhỏ, lập tức sôi nổi mở miệng tỏ vẻ, sáng sớm ở nhà đều ăn qua, trong bụng nắm chắc nhi, làm khách nhân ăn trước đi. Một ngũ khách sáo nói tạ, hô thầm vợ cùng nhau, tiếp đón kia mấy chục người vào mái che nắng, ngồi tràn đầy bảy bàn Một ngũ vừa rồi kia nói mấy câu công phu, quế thím đã lanh tiểu tức phụ nhi nhóm thịnh hảo canh, đặt ở trên bàn, lúc này... Lại lên mặt đại trúc biển nhạt mấy chục cái Còn mạo nhiệt khí hai hợp mặt màn thầu Vương vàng đặt ở mỗi bàn nhì trung gian Quả nhiên này làm rút Nhìn trong chén béo ngậy Bỏ thêm rau xanh cùng đậu hủ Mặt trên còn bay xanh non hành thái canh thịt Còn có trắng trẻo mập mạp tễ trồng chất đại màn thầu Đều có chút thẳng mắt Trong lòng không dám tin tưởng Này đó đều là cho bọn họ ăn sao Bọn họ là tới làm giúp trả nợ Vẫn là tới hưởng phúc Tốt như vậy thức ăn bọn họ cả đời cũng không ăn qua vài lần a Lêu ngoại ngồi sổn các hương thân như nguyện thấy được những người này ngốc dạng, đều nở nụ cười, trong lòng tràn đầy đắc ý sớm đã quên chính mình hai năm trước chỉ sợ so với bọn hắn cũng cường không được nào đi. Thẩm vượng khụ khụ, cười nói, đoàn người đều còn chờ cái gì, ta chính là đói bụng, ăn trước. Nói xong khi trước cầm cái đại màn thầu hung hăng cắn một ngụm, sau đó liền thơm nào ngạt nhiệt canh ăn lên. Có người mang theo đầu, Những cái đó làm rút rút cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng bất chấp cái gì quý củ, tả hưu khởi công, một tay một cái màn đầu, mồm to ăn lên, thẳng nghẹn đến hận không thể trợn trắng mắt nhi, mới có thể uống khẩu canh thuận một thuận. mái che nắng mọi người đương nhiên lại nở nụ cười, sao lại không biết ai nói một câu, ta lần đầu tiên ăn màn đầu, một hơi ăn năm cái, liền cảm thấy đời này cũng chưa ăn đến như vậy no quá. Lời này gợi lên mọi người đối trước kia nghèo khổ nhật tử hồi ức. Trong lòng phạm nổi lên toan cũng liền thu hồi kia một chút cười nhạo chi tâm. Nhìn những người này, ánh mắt cũng mềm xuống dưới. Cho nên, chờ đến những người đó ăn đến no no lúc sau, bọn họ cũng qua loa ăn một ít, liền dựa theo thôn trưởng trước đó vài ngày phân phó, tiến lên kéo chính mình xem đến thuận mắt, trở về nhà mình dàn xếp. Vì thế, chờ buổi tối lại ăn cơm khi, sở hữu đều hiểu biết, nói nói cười cười náo nhiệt không ít. Ngày thứ hai... <cười> Liền phú cùng một ngũ cấp mọi người phân công, tuổi đại chút phụ trách đem nguyên lai mặt đường hố đường thăng bằng, hoặc là đem thổ bao tiêu diệt, tuổi trẻ lực tráng liền phụ trách chọn hạt cát, kéo cục đá. mái che nắng nơi đó, Lý đại nãi bởi vì tuổi lớn, chỉ mỗi ngày lại đây coi trọng vài lần, khác đều là quế thím ở an bài, cố kỵ đến tiểu tức phụ nhóm ra mặt nhi mỏng, cho nên, liền lưu lại các nàng tiếp tục trưng màn thầu, chuẩn bị món ăn, đều là thượng chút tuổi. Thím đồng lứa nhi người đi đưa nước, hai khẩu dùng để xào rau nồi to, đều một ngụm ra tới, múc nửa gáo đậu xanh đi vào, thêm đầy thủy, nấu hào sau, lại đảo nửa bình ngọt tương tử, giả đều, thịnh ở thùng nước, chờ vận đến công trường thượng, cũng liền lệnh đến không sai biệt lắm, ai khắt liền uống thượng một chén, lại giải nhiệt lại giải khác. Cứ như vậy, tu lộ công trình hoàn toàn kéo ra màn tre, mục tám vội vàng tiểu xe ngựa. Mỗi hai ngày liền phải vào thành kéo về một xe tế mặt chở vợ. Sáng sớm ăn canh ăn màn thầu, giữa trưa buổi tối đều là một hơn một tố hai cái đồ ăn, tuy rằng món ăn không nhiều lắm, nhưng là, thắng ở hương vị hảo, lượng cũng đại, chỉ cần làm sống liền quản đủ ăn. Mọi người trong bụng có nước luộc, thủ hạ tự nhiên liền có sức lực, tu lộ tốc độ cũng là ngày ngày tăng trưởng, bất quá năm ngày công phu, cũng đã tu tới rồi cao gia trang nơi đó. Phần 206. Cao gia trang thôn trưởng cũng là cái cùng liền phú tuổi không sai biệt lắm chung nhân nhân, một chương miệng đủ để so sánh tiểu lầu tiểu nhị, tương đương biết tán nói. Một ngũ ngày thứ nhất dẫn người đi bọn họ nơi đó không ra sân, ăn bài đác bếp, dọn lương thực. Đã bị thôn trưởng lôi kéo nói đã lâu nói, sau đó lại tự mình mang theo nhà mình trong thôn thôn dân ra trận làm việc, cực kỳ dốc sức. Chờ đến giữa trưa ăn cơm khi. Cao gia trang mọi người lại lần nữa tái hiện những cái đó làm giúp nhóm ngày đó tình cảnh, ăn ngấu nghiến, mỗi người đều căng đến ngồi xổm không dưới thân mình. Đậu hủ rau cải trắng hầm thịt, rau hẹ xào trứng gà, rau chân vịt canh trứng. Đây đều là có khách quý tới cửa khi mới bỏ được ăn ngon đồ ăn, lý ra thôn cư nhiên liền như vậy một nồi to một nồi to làm ra tới, sau đó lại một chén lớn một chén lớn thịnh cho bọn hắn ăn, ăn, nửa điểm nhi không có đau lòng bộ dáng. Cái này làm cho cao gia trang nhân tâm đều không phải tư vị, an no liền bắt đầu thở dài, nhà mình khi nào có thể quá thượng như vậy ngày lành. Lý gia thôn người bị bọn họ vây quanh ở trung gian hỏi đông hỏi tây, ngôn ngữ gian hâm mộ chi ý thập phần nùng liệt, lý gia thôn người không tự giác liền đem đầu nâng lên, trong lòng thầm nghĩ, này tính cái gì, quá chút thời gian, trong đất những cái đó tân rau xanh bắt đầu bán được trong thành khi, bọn họ chẳng phải là muốn hâm mộ trong mắt đỏ lên. Buổi tối thu công, mọi người lại ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, cao gia trang thôn trưởng cao mãn đường không biết từ nơi nào dọn hai đàn bắp rượu ra tới, lôi kéo liền phú cùng một ngũ mấy người, kia lời hay là một chuỗi một chuỗi cực nhiệt tình mời rượu, chờ đến mọi người rượu hưng chính hàng khi, liền thử thăm dò nói lên bọn họ trong thôn như thế nào khó khăn, hai thôn lại là láng giềng gần từ từ, tóm lại lời trong lời ngoài chính là một cái ý tứ, sang năm tưởng từ lý gia thôn đều chút hẳn giống. Lại đây, chương 248 sơ sẩy, chương 248 sơ sẩy, liền phú kỳ thật đã sớm ở phía trước mấy ngày cùng tộc lao nhóm thương lượng qua chuyện này, sang năm trong đất mấy thứ tân rau dưa khẳng định sẽ truyền bá mở ra, bọn họ tưởng lũng đoạn cũng là không thể, không bằng liền làm thuận nước dong thuyền, đưa cho cao gia trang một bộ phận, hai thôn liền nhau, có việc khi cũng hảo cho nhau giúp đỡ. Nhưng là, liền phú cũng tinh đâu quá dễ dàng được đến đồ vật liền không quý giá vì thế hắn không có lập tức đáp ứng lý do hồi trong thôn cùng các trưởng bối thương lượng thẳng đến lại qua năm ngày đường núi lập tức liền phải tu xong rồi lại có một vài trăm mét liền phải tiếp thượng con nói hắn mới nói ra đáp ứng xuống dưới thẳng nhạc cao ra trang mọi người giống như tiêm máu gà chọn cục đá cùng hạt cát qua lại bờ sông chạy bay nhanh ngày thứ hai buổi chiều đường núi hoàn toàn sửa được rồi bình thản rộng mở Cũng đủ hai xe song hành, mặt đường đến cực thật, chẳng sợ phao thượng mấy ngày mưa to, cũng sẽ không lại giống như nguyên lai như vậy lầy lội bất kham. Tất cả mọi người nhịn không được phóng buông công cụ hoan hô lên, tuổi trẻ hậu sinh nhóm càng là ở trên đường hương phấn chạy tới chạy lui, chọc đến trên quan đạo ngẫu nhiên đi ngang qua xe ngựa đều sẽ lặng lẽ kéo ra cửa sổ xe thăm xem. Đại đội nhân mã mê ngông cuồn cuộn, trở về Lý Gia Thôn, bởi vì giữa trước khi Cao Gia Thôn sân cũng đã thu thập sạch sẽ. Mà đem khánh công yến bài ở sân nhà Lý Gia Thôn, đại bàn thủy nấu thịt luộc, tắc thịt viên, tiểu kê hầm nấm từ từ, mỗi bàn sáu cái đồ ăn, bắp rượu mỗi bàn nhi một vò. Thèm đến mọi người ngồi ở bàn nhi biên chảy dòng nước miếng, đầu tiên là Lý Đại Gia ra nói vài câu lời khách sáo, sau đó chính là đại biểu một ngải tiến đến đại vũ nói chuyện, nguyên bản hắn tuổi này hài tử, căn bản không có nói chuyện tư cách, nhưng là, tu lộ là bọn họ trong phủ đưa ra thức ăn là người ta hoa bạc mua, nhân thủ cũng là người ta ra nhiều nhất, nói trắng ra là, Lý Gia thôn cùng Cao Gia thôn chính là bán dốc sức, chiếm tiện nghi, huống hồ một ngải vẫn là ở góa thân phận, quách. Hai mục ngũ trở đều là nô bộc thân phận. Cho nên, một Tiên phủ đại thiếu gia, ra mặt nói chuyện, về tình về lý đều chọn không làm lỗi tới. Muốn nói, một Tiên phủ kiến ở Lý Gia thôn, một ngải tuy rằng du trú trong nhà, nhưng là đoàn người nhà ai có cái việc hiếu hỉ, nàng đi lễ trước nay đều là rất dày chắc, quanh hoài phu thề, a đại chờ mấy người ở thôn dân cũng cực có nhân duyên, có thể nói trong thôn hương thân đối với các nàng một phủ đều rất quen thuộc. chỉ là mấy cái hài tử là cái ngoại lệ, tân ba trước kia còn ở tộc lao nhóm trước mặt lộ quá một lần mặt, đại vũ cùng hạnh nhi, đào nhi cùng thành nhi đã có thể nửa điểm nhi chưa từng ở trong thôn đi lại qua, đoàn người chỉ biết. Một ngải lại nhận nuôi một trai một gái, các nàng trừ bỏ trong lòng kính sợ, không dám nói cái gì nhàn thoại ở ngoài, cũng không cảm thấy là cái gì đại sự. Rất nhiều con nối dõi đơn bạc nhân ra, đều sẽ hoặc là quá kế hoặc là nhận nuôi mấy cái hải tử. huống chi một ngải lại là ở góa, nhận nuôi mấy cái hải tử tạm gác lại tương lai phụng dưỡng sống quãng đời còn lại cũng là nhân chi thường tình. Chính là hôm nay này mặt mày tuấn lãng văn nhã ổn trọng tiểu thiếu gia đại biểu một ngải hướng người trước vừa đứng, bọn họ liền biết, đứa nhỏ này tương lai chỉ sợ cũng là trưởng quản gia nghiệp người. Sau đó liền không thể không bội phục nổi lên một ngải ánh mắt, như vậy hài tử vừa thấy chính là cái có tiền đồ, so với chính mình những cái đó con khỉ quậy không biết hiếu thắng nhiều ít lần, hiện tại nhìn cũng đã cực có khí thế, lớn lên chẳng phải là muốn cậy song đến. Vì thế, Đại vũ chỉ đơn giản nói vài câu vất vả linh tinh lời nói khách sáo, đã bị tộc lao nhóm thỉnh tới rồi một bàn nhi, lôi kéo hắn nói chuyện, kỳ thật đơn giản chính là viết việc học, trong thành sinh ý từ từ, đại vũ mỉm cười, không mất lễ cũng không luống cuống, trả lời tích thủy bất lậu, làm theo ở phía sau quách hoài cùng một ngũ, than dài chính mình trong phủ về sau xem như có người kế nghiệp. Rốt cuộc phu nhân thân phận hạn chế nàng có rất nhiều sự không thiện, Hơn nữa về sau liền tính phu nhân cùng Âu Dương Sư phó thành thân, Âu Dương Sư phó kia lạnh nhạt tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp quản sinh ý cùng gia nghiệp, cho nên, có cái cực ổn thỏa người thừa kế, không chỉ là phu nhân dựa vào, cũng là bọn họ mọi người chuyện may mắn. Chờ đến mọi người ăn uống no đủ, đại vũ từ biệt mọi người, mang theo quách hoài cùng một ngũ đi vào phủ phía sau cửa, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, móc ra khăn xoa xoa thái dương mồ hôi, hỏi. Quách quản gia ta vừa rồi không có gì sai lầm đi. Quách hoài giấu đi trong mắt ý cười, vội văng nói, không có, đại thiếu gia vừa rồi lời nói cử chỉ đều thực hảo. Những cái đó tộc lao nhóm đều đối đại thiếu gia tán thưởng có thêm. Đại vũ đem khăn phóng tới trong lòng ngực, cười nói, có thể hay không đến bọn họ khen ngợi đảo không có gì quan hệ, ta chỉ là sợ cấp mụ mụ mất mặt. Hảo, hôm nay vất vả, quách quản gia cùng năm quản sự đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Là, tạ đại thiếu gia săn sóc. Quách hoài cùng một ngũ không người thi lễ, đưa hắn vào nhị môn, nhìn hắn đã sơ hiện khuynh lớn lên thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, lúc này mới cho nhau nhìn thoáng qua, an ý gật gật đầu. Quách hoài xoay người trở về nhà mình tiểu nhị phòng, một ngũ lại duỗi tay chiêu xa xa theo ở phía sau thẩm vượng lại đây, cười nói, ngươi tiểu tử này, trốn như vậy xa làm gì. Trong khoảng thời gian này vất vả, trở về phòng tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn muốn cùng xe mang theo những người đó trở về thành đâu. Thẩm vượng trong mắt hiện lên một mặt không tha, cười hì hì đáp, chúng ta trưởng quầy làm tiểu nhân trở về cấp 5 quản sự hỗ trợ, kết quả tiểu nhân, trừ bỏ ăn đến béo hai vòng ở ngoài, một chút cũng chưa giúp đỡ cái gì, chờ ngày mai đi trở về, chúng ta trưởng quầy chỉ sợ muốn quở trách tiểu nhân. Một ngũ cười mắng, Ngươi tiểu tử này, này miệng nghĩa nhưng thật ra lanh lợi, cùng kia cao mãn đường có đến so. Bất quá, đừng cho là ta đoán không ra ngươi kia tiểu tâm tư. Ngươi chỉ sợ là luyến tiếp chúng ta trong phủ nhật tử đi. Yên tâm, về sau còn có rất nhiều cơ hội trở về. Thẩm vượng cười hắc hắc, không dối gạt năm quản sự nói, tiểu nhân tiến chúng ta trong phủ liền cảm giác vào tiên cảnh giống nhau, sẽ lưu luyến yêu thích cũng là tự nhiên. Ngươi kia nơi nào là lưu luyến yêu thích à, nghe nói ngươi tối hôm qua, ở phòng tắm tử ngây người một canh giờ. Chỉ nước gấm liền xách tam thùng đi vào. Một ngũ đã nhiều ngày cùng hắn cùng nhau ngày ngày ngâm mình ở công trường, đã sớm hôn chín, lại là so với hắn sớm vào phủ hai năm, cho nên, cũng không kiên kỵ, vui đùa dường như tiếp hắn đoạn. Thẩm vượng sắc mặt tường đỏ, cao cao cái hót, cười nói, tiểu nhân chính là cảm thấy kia có thể chính mình ra thủy thùng rất thú vị, hơn nữa phòng tắm không cần ra cửa là có thể đổ nước, tiểu nhân liền. Liền nhiều ngây người trong chốc lát, Một ngũ cười ha ha, cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài, bị người như vậy nói rõ chỗ yếu đều có thể như thế bình thản đặt ở y quán có chút đáng tiếc, ở tiểu lầu hoặc là cái nào cửa hàng, tuyệt đối sẽ là cái cực hảo quản sự. Nghĩ đến đây hắn trong lòng chính là vừa động, nhớ tới chính mình không thể biết tương lai, vạn nhất tương lai phu nhân thật sự cắt cử hắn cực kỳ quan trọng sự tình, tiểu tử này nhưng thật ra cái hảo giúp đỡ. Vì thế, hắn cười kéo thầm vượng, Cùng nhau hồi hắn nhà ở, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta nghe sáu trưởng quầy nói, nhà ngươi huynh đệ tương đối nhiều, nhật tử có chút khó khăn. Ta nơi này còn có mấy bộ áo cũ, phóng cũng vô dụng, nếu ngươi không chê liền lấy về đi cấp huynh đệ xuyên. Thẩm vượng huynh đệ năm cái, hắn là lao đại, tuy rằng cha mẹ được hắn bán mình bạc, mua hai mẫu đất, nhưng là, năm nay còn chưa thấy thu hoạch, cho nên, trong nhà chi phí nếu không có hắn nguyện bạc giúp đỡ vẫn là xe trứng trọi đá. Nghe nói một ngũ muốn đưa hắn quần áo, vội vàng cảm ơn, một ngũ ngăn cản hắn, cười nói chút chính mình lúc trước nhiều nghèo túng, không đến 15 phút, hai người liền càng thân thiện. Ngày thứ 2 giờ tị mạng, một sáu vẻ mặt vui mừng lãnh đoàn xe lại đuổi trở về, này lộ sửa được rồi, bọn họ lên đường tốc độ đại đại đề cao, nguyên bản 2-3 cái canh giờ lộ, hiện tại cũng bất quá hơn một canh giờ liền đến, lại còn có nửa điểm nhi đều không sốc nảy. Cái này làm cho hắn rất là cao hứng. Về sau nhà mình các chủ tử ở vào thành liền không cần chịu tội, hơn nữa bọn họ này đó thường xuyên lui tới người cũng liền càng phương tiện. Mấy chục cái làm rút, không ai đạp ba cái đại màn đầu, như cũ ngồi xe, thập phần không tha rời đi Lý Gia Thôn. Ở chỗ này tu lộ này 10 ngày, tuy rằng mệt mỏi, nhưng là, bọn họ lại thập phần cao hứng, bởi vì nơi này không giống bọn họ trước kia thủ công những người đó ra không có người cười nhạo bọn họ, không có đói bụng cuộn tròn dưới tàng cây ngủ, này quả thực ra ngoài bọn họ tưởng tượng, thậm chí có thể nói, bọn họ không phải tới làm việc, chính là tới hưởng thụ. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực đại mạn thầu, còn có một canh giờ mới đến cơm trưa thời điểm, nhân ra sợ bọn họ trên đường đói, liền mỗi người đều cấp đã phát lương khô, bọn họ còn có thể nói gì, trong lòng đều chỉ chưa hai tự, nhân nghĩa a. Bảy tháng sơ nhị, thời tiết tình hảo. Tối hôm qua một hồi mưa nhỏ, đem núi rừng tẩy đến càng thêm xanh tươi, sân phô cực san bằng phiến đá xanh thượng không thấy nửa giọt giọt nước, Ngẫu nhiên mái hiên thượng ngầm vài giọt, nện ở bậc thang, bạn đông xương truyền đến lanh lành đọc sách thanh, như thế nào nghe, như thế nào dễ nghe. Một ngày cấp bọn nhỏ để lại tác nghiệp, sau đó liền mang theo mấy cái nha đầu thẳng đến phòng bếp, hôm nay nàng là hạ quyết tâm muốn thi thố tài năng, hảo hảo cấp bọn nhỏ làm mấy cái tân thái sắc. nguyên nhân rất đơn giản. Nàng làm một cái mâu thân lại phạm vào một cái cực nghiêm trọng sai lầm. Hôm nay là hạnh nhi sinh nhật, mà nàng lại không biết, nếu không phải nhìn tiểu nha đầu tâm tình không tốt, đem nàng ôm vào trong lòng ngược tế hỏi, nàng còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ý thức được cái này sơ sẩy. Nàng khi còn nhỏ, ra ra mãi mãi trên đời, mỗi năm nàng sinh nhật đều sẽ cho nàng mặc vào quần áo mới, sau đó phải dùng hai cái hồng da trứng gà ở trên người nàng lăn một lăn. Thẳng đến nàng bị ngứa đến cười khanh khách mới dừng tay, mãi mãi luôn là cười nói, đó là lăn vận khí. Sau đó, kia một ngày nàng chính là tiểu công chúa, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, vô luận cái gì yêu cầu ra ra mãi mãi đều sẽ đáp ứng. Khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, sau lại trưởng thành mới loáng thoáng minh bạch, đó là ra ra mãi mãi ở nỗ lực đền bù nàng không có cha mẹ khuyết tật, đền bù nàng trăng tròn tức tao vứt bỏ bi ai. Đại học khi Cái thứ nhất sinh nhật, nàng chính mình tặng chính mình một con lông tơ hùng, mỗi ngày ôm vào trong ngực, ấm áp chính mình cũng lấp đầy tịch mịch tưởng nghiệm, sau lại kết bạn lá cây, hai người liền thường kêu bất quá sinh nhật, bởi vì mỗi quá một cái sinh nhật các nàng liền già rồi một tuổi. Dân ra, sinh nhật đã ở nàng đến trong trí nhớ trở nên cực đạo, chính là đi vào nơi này, cấp xuyên xuyên cùng lao thái thái đã làm thọ, chính là nàng kỳ thật lại vẫn là không có để ở trong lòng không nghĩ tới nhận nuôi mấy cái hải tử sau, nàng cư nhiên sẽ sơ ý đến quên mất hải tử là hy vọng ăn sinh nhật, nàng trong lòng tự trách, có chút chui rúc vào sừng châu, thẳng than chính mình rốt cuộc không phải hải tử thân mụ. Bởi vì không có cái nào mẫu thân sẽ quên chính mình hải tử sinh nhật. Nàng đem bọn nhỏ đều gọi vào trước mặt, tinh tế hỏi bọn họ sinh nhật, sau đó trịnh trọng ghi tạc trong lòng, lại thừa dịp bọn nhỏ đọc sách khi cân nhắc trong chốc lát, Hôm nay định là phải cho tiểu nữ nhi làm cái phong phú sinh nhật tiến. Chương 249 tuấn mã. Chương 249 tuấn mã. Phiếm kim hoàng sắc trạch tảng lớn nồi bao thịt, nhan sắc tươi đẹp cá hương thịt ti, hương khí phát mui hấp cá, mục cân thịt, cá hương da điểu, du bạo đại tôm, giống nhau giống nhau ở nàng khéo tay hạ ra nồi, đương nhiên còn có mấy cái hải tử yêu nhất cánh gà chiên coca. Tiểu an như ý mấy cái nha đầu. Ở bên cạnh hỗ trợ đánh xuống tay, không biết là bởi vì bận rộn vẫn là trong phòng bếp quá nhiệt, khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực, nhưng là, trong ánh mắt lại tràn đầy hư phấn. Thường thường ngắm ngắm trong nổi phiên xảo thái sắc, trước kia phu nhân tuy rằng cũng thường xuyên xuống bếp nấu ăn, nhưng là, mỗi lần đều không nhiều lắm làm, bất quá là một hai cái tiểu thái. Phần 207 Giống hôm nay như vậy, hảo thái sắc giống nước chảy giống nhau mang sang đi, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Chờ nào ngày vừa ý trở về, cùng nàng khoe ra một chút, nhất định có thể đem kia nha đầu hối hận chết. Xuân phân rửa sạch sẽ tay, bắt đầu ép nước chanh nhi, một cái quả cam cắt thành hai nửa, ở nhọn nhọn ép nước khí thượng nghiền nát một lát, cam thịt liền đều lọt vào phía dưới trong chén, ba cái quả cam một ly nước chanh nhi, vững vàng đặt ở thất thượng, tàn mát ra cực kỳ thơm ngọt khí vị. Tiểu mầm cười hì hì ôm chỉ y nột tiểu buồn, cầm quấy khi ở cực có tiết tấu bang bang giả bơ. Thẳng đến thổ lò nướng bánh kem phát ra hơi hơi tiêu hổ mùi hương, nàng vội vàng mang lên thật dày miên bao tay, đem bánh kem đem ra. Một ngải giặt sạch tay, phân phó mấy cái hạ nha đầu, hồi đại sảnh mở tiệc tử, sau đó, thân thủ cầm dao nhỏ bắt đầu hướng bánh kem thượng, du, này khóa là thuần khiết thủ công bơ, bất đồng với hiện đại khi ăn qua cái loại này màu trắng xanh máy móc chế phẩm. Này bơ là từ mới mẹ nhất sữa dê chế thành, mang theo điểm hơi hơi màu vàng. Thập phần mới mẻ mỹ vị. Bởi vì không có đĩa quay, cho nên, một ngải hoa rất lớn sức lực mới đem bơ mặt bình. Sau đó ở xuân phân bên người chén nhỏ, cầm cắt thành hình bán nguyệt hoàng kim đào, bày cái đại đại gương mặt tươi cười hình dáng, phía trên lại dùng dâu tây điểm xuyết, dường như mỉm cười tiểu nhân nhi trên đầu mang theo đỉnh mũ đỏ, cực kỳ đáng yêu. Chờ nàng bưng bánh kem vào đại sảnh, bọn nhỏ đều đã cười hì hì ngồi ở bàn nhi biên. Một ngài trịnh trọng cấp tiểu nữ nhi xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau lại sẽ không quên nàng sinh nhật. Tiểu nha đầu vội vàng yêu cầu, cũng không thể quên các ca ca. Một ngài vội không ngừng đáp ứng rồi, sau đó ôm nàng, làm nàng thân thủ cắt bánh kem, vui mừng phân cấp mấy cái ca ca cùng tiểu gì ăn. Buổi chiều lại lánh nàng đi ra ngoài đi đi, nhìn nhìn ngoài ruộng đã nắm tay lớn nhỏ dưa hấu, nở hoa hạt mẹ cùng ướt tay, còn bồi nàng nạp lại giả trang thụ ốc buổi tôi ăn cơm xong, một ngày đem kia mấy chỉ nạm gương trang hộp đem ra, làm tiểu nha đầu chính mình chọn một con, đương nhiên lại thu hoạch tiểu nữ nhi nước miếng vô số, đều đổ ở trên mặt. rốt cuộc hống ngủ tiểu nha đầu, ra khỏi nhà đi gặp Âu Dương, đem chuyện này nói cho hắn nghe, ghé vào trong lòng ngực hắn, vang trách nói: Âu Dương, ta thật không phải cái hảo mụ mụ, ta như thế nào sẽ quên Hải tử sinh nhật đâu? Hôm nay là biết đến kịp thời, mới không bị thương Hải tử tâm. Về sau nhưng kiên quyết không thể quên. Ngươi cũng muốn giúp ta nhớ kỹ, đến lúc đó Hảo nhắc nhở ta một chút. Âu Dương thở dài, cực mềm nhẹ xoa xoa nàng tóc dài, vẫn là, làm xuân phân các nàng nhớ kỹ đi, ta. Ta cũng không biết chính mình sinh nhật là nào ngày. Một ngải nghe xong trong lòng tê dần, nàng quên mất hắn là cô Nhi, lập tức đứng dậy, thanh triệt đôi mắt trong đêm tối ẩn ẩn lóe quan mang, hỏi, Âu Dương, ngươi biết ta sinh nhật sao? Mùng 1 tháng 8 Âu Dương thập phần tự nhiên buột miệng thốt ra. Một ngải cười một lần nữa phát gục trong lòng ngực hắn, thập phần vui mừng nói, ta liền biết ngươi sẽ nhớ rõ, vậy là tốt rồi, về sau, ngươi liền không cần lo lắng nhiều nhớ, ta sinh nhật chính là ngươi sinh nhật. Chúng ta mỗi năm đều cùng nhau ăn mừng, được không? Hảo Âu Dương sửng sốt hảo nửa ngày, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng ứng một chữ. Sau đó... Hai người lâu dài gắt gao ôm ở bên nhau, dường như vào đồng cho nhau ấm áp hai chỉ tiểu lao thử, cô đơn tịch mịch, rồi lại cực kỳ may mắn có lẫn nhau làm bạn. Một ngài ở đầu vai hắn miêu mê cọ cọ, nhớ tới trước kia nghe qua một câu, may mắn là cái gì, chính là ở không còn sớm cũng không trợm, thời gian vừa vặn tốt thời điểm, đụng phải cái kia thâm ái người của ngươi, mà ngươi cũng ái hắn. Nàng tin tưởng, nàng là may mắn. Ngay mùa hè ở giữa, Thái Dương ở bên ngoài ngốc đến thời gian càng ngày càng trường, đêm tối cũng càng ngày càng đoạn, núi rừng, cỏ dại, hoa màu, cũng đều ở tùy ý sinh trường tốt. Tựa hồ trong lúc lơ đãng, nhật tử liền lặng lẽ đi qua. Hoa vương thành đi thông Lý Gia Thôn trên đường, bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Lý Gia Thôn tả hưu cách xa nhau hai mươi mấy sa chu ra ao hòa điển phong thôn, cũng đều bỏ quên nguyên lai thường đi đường núi, bắt đầu đường vòng từ Lý Gia Thôn trước cửa đi qua. Tuy rằng xa một chặng đường, nhưng là chỉ cần vào Lý Gia Thôn, con đường liền cực hào đi, thậm chí muốn so quan đạo còn bình thản vài phần. Hơn nữa trong thôn đã bắt đầu đại lượng ngắt lấy rau dưa, chỉ vận đồ ăn vào thành xe ngựa mỗi ngày liền phải chạy thượng hai tranh. Các lao nhân bọn nhỏ hoặc là làm xong việc thôn dân đều thích ngồi ở thôn đầu nhi, nhìn vận đồ ăn xe ngựa, đôi mắt liền nhịn không được tỏa sáng, thấy mặt khác thôn người đánh xe đi ngang qua, khen vài câu lộ hảo. Bọn họ liền càng kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, người trong thôn người đều vui mừng lên. Hoa Vương Thành sớm cùng Lý Tam Định Hảo Giao dưa các đại tiểu lâu lão bản, cũng đều mừng rỡ nheo lại đôi mắt. Tiếu Hằng tuy rằng đã thân cư địa vị cao, nhưng là lại không có nửa điểm nhi thịnh khí lăng nhân. Ngược lại cực đại phương, sớm một tháng trước liền đem liên quan tới này mấy thứ thái sắc phương thuốc công bố ra tới, bọn họ từ ly tán nơi nào bắt được tân rau xanh chuyện thứ nhất, chính là làm trong tiệm đầu bếp. Thật cẩn thận thí làm, đương nhiên hương vị vẫn là không thể cùng tiên khách lâu so, nhưng là, lại cũng coi như được với mỹ vị. Mấy nhà lão bản tụ ở bên nhau tính toán, bọn họ không có tiên khách lâu danh khí, tự nhiên cũng không thể cùng tiên khách lâu bán một cái giới vị, cho nên, thương lượng hơn phân nửa ngày, định ra một cái thấp hơn tiên khách lâu, lại cao hơn bình thường thái sắc rất nhiều giới vị. Một khi đẩy ra... Pha chịu những cái đó cửa hàng tiểu lão bản cùng bình thường giàu có nhân ra truy phủng. Ngày ngày hô bằng gọi hưu tới nếm thức ăn tươi, cũng thuận tiện làm các tiểu lầu lao bản nhóm túi tiền cổ lên. Người trong thôn chỉ ở cửa thôn đốn thượng trong chốc lát, nhìn xem này đó bận rộn xe ngựa, về nhà là có thể uống nhiều hai chén bắp cháo, trong lòng đều bị hy vọng, tính toán, mùa thu khi có thể ở phân hồi nhiều ít bạc. Liên Phú mang theo hai đội tuổi trẻ hậu sinh, Ban ngày buổi tối thay phiên ở rau dưa trong đất tuần tra, sợ có giã thu xuống núi đạp hư đồ vật. A đại tâm tính tốt, khuyên bảo hai câu, không cần lo lắng giã thú, chính là người trong thôn như thế nào chịu tin tưởng, như cũ ngày đêm lo lắng để phòng phòng bị. A đại lại không thể cùng bọn họ nói, kia trên núi giã thú mỗi đêm đều chạy chính mình hồ nước uống nước, sau đó mang thôn bốn phía du đáng, nghĩa vụ tuần tra hộ vệ đâu, kia có thời gian tới trông coi tự trộm chỉ phải mặc cho bọn hắn đi. Đại vũ đào nhi hai người bởi vì muốn xử lý kỳ vị cư, mỗi cách 6-7 ngày liền phải đi một chuyến hoa vương thành, kiểm toán kiêm vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Hai đứa nhỏ thường oán giận xe ngựa lên đường chậm, một ngại vì thế thác tiếu hàng hoa mấy trăm lượng bạc, đang tới gần phía tây biên cảnh thổ nhị quốc tìm tòi mấy con hảo mã trở về, trong đó nhất đoạt mắt hai thất là toàn thân màu đen, màu trắng chân ô truy đặc tuyết, mỡ phì thể tráng, đầu ngựa cao làm người vừa thấy là có thể cảm nhận được này hai con ngựa nhi kiêu ngạo mặt khác còn có hai thất thân hình hơi lùn đỏ thấm ngựa mẹ tính tình dịu ngoan, nghĩ đến là tiếu hàng suy xét tới rồi hài tử an toàn chuyên môn mua tới cấp bọn nhỏ kỵ mặt khác còn có tam thất bất quá năm sáu tháng tiểu mã tuy chỉ có nửa người cao nhưng là chân lại trường mà cân xứng nghĩ đến sau khi lớn lên liền tính so ra kém ô truy hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu nho nhỏ mặt ngựa thượng Trang bị màu trắng mũi, màu nâu da lông, thường thường phun phun cái mũi, ướt rầm rề mắt to nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, hơi hơi mang theo mê mang, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Này mấy thất ngựa nhi một bị tiếu phú đưa lại đây, phải đến mãn phủ thượng hạ, sở hữu nam tử nhiệt liệt hoan nghênh, mấy cái hài tử quả thực nhạc điên rồi, nhảy nhót nhìn ôn bá nhạc ha hà cấp mấy thất ngựa nhi phân nhà ở, bốn thất đại mã một gian, tam thất tiểu mã một gian, đều thực rộng mở khô giáo. Một người ôm hết cây liếu từ trung gian phá vỡ, đào giống trung gian, liền thành con ngựa nhóm bắt cơm. Không hỉ chờ hộ vệ hơn nữa a đại mấy người đều cắt đại sọt nộn thảo trở về, tính làm con ngựa nhóm tiếp phong yến. Âu Dương trầm mặc vây quanh chuồng ngựa đi rồi một vòng nhi, cũng không biết hắn có cái gì bí quyết, từng cái con ngựa trên người vỗ vỗ, xoa xoa tông mau lúc sau, cư nhiên liền kia hai thất kiêu ngạo ô truy đều đối hắn trở nên thân cận ôn hòa lên. Chọc đến mấy cái hải tử đều đã quên ngày xưa đối hắn nhàn nhạt sợ hãi, vây quanh hắn la hét muốn hắn truyền thụ một vài đám người đàn tan đi, một ngải mới mang theo mấy cái nha đầu đi xem. Nghe song Âu Dương kiến nghị, đem hai thất tính tình dịu ngoan ngựa mẹ phân cho đào nhi cùng đại vũ kỵ thừa, thành nhi tân ba cùng hạnh nhi tuổi quá tiểu, vóc người cũng lùn, tạm thời không thể học, liền phân bọn họ mỗi người một con tiểu mã, xem như cái an ủi. Dư lại hai thất ấu truy đạp tuyết đương nhiên là để lại cho nàng cùng Âu Dương hai người. Khó được này đối nhi con ngựa cũng là một công một mẫu. Hơn nữa như thế thần tuấn, nàng lại có cùng Âu Dương phóng ngựa giang hồ nguyện vọng, cho nên Quang Minh chính đại để lại. Nàng thậm chí ở trong không gian dịch chuyển mấy cây cây ăn quả, không ra một khối mấy chục mét vuông địa phương. Đinh Hảo có gỗ chuẩn bị trở lên thần sơn khi liền đem ngựa nhi mang lên đi. Ở kia phiến rộng lớn trên cỏ, thống khoái chạy vài vòng nhi âu dương nhìn nàng hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm hai thất âu truy nhịn không được sống lưng đột nhiên chợt lạnh nhớ tới nàng kia kỳ lạ đặt tên yêu thích cũng bất chấp mấy cái nha hoàn còn ở vội vàng nói tên ta khởi một ngải ảo não bĩu môi hai con tế mi tế ở bên nhau người này càng lúc càng nhanh muốn biến thành nàng con run trong bụng vốn dĩ nàng còn ở ta hay không cùng gấu đen một nhà giống nhau đặt tên vì đại hắc tiểu hắc đâu khó xử đâu kết quả hưởng phi tâm Tâm bất cam tình bất nguyện ứng một câu, hào đi. Mấy cái nha đầu đều là thật sâu thấp đầu, khoe miệng đều kiều lên. Các nàng đi theo phu nhân bên người lâu như vậy, khó được nhìn đến nàng như thế tính trẻ con biểu tình. Trong lòng vui mừng chủ tử rốt cuộc không phải cả ngày lánh đạm xa cách. Âu Dương giơ tay phân biệt chỉ hai con ngựa, nói, chạy băng băng, phe ra gì. Sau đó trong mắt mãn hàm ý cười nhìn nàng một cái, nhanh chóng vươn tay phải, con hạ ngón áp út cùng ngón giữa so thủ thế một ngải sắc mặt đằng đến một chút lập tức đỏ lên chột dạ khắp nơi nhìn sang xác định không có gì người ngoài ở mấy cái nha đầu cũng bởi vì túi đầu không có thấy lúc này mới đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mang theo lòng tràn đầy ngọt ngào quay người rời khỏi chạy băng băng phe ra gì? này không phải kia một lần nàng la hét muốn cùng hắn phóng ngựa giang hồ khi phải cho ái mã lấy tên sao không nghĩ tới chính mình quên đến không còn một mảnh hắn lại nhớ rõ như thế chi lao. chương 250 tôn hạo trở về. chương 250 tôn hạo trở về. Âu Dương nhịn không được cười đến liệt miệng, này thủ thế là mấy ngày trước đây buổi tối, hai người dựa tự a cùng nhau nhàn thoại khi, nàng vặn hắn bàn tay to, nhất định phải hắn học được, hắn hỏi có cái gì hàm nghĩa, nàng lại sắc mặt tường đỏ, hàm hàm hồ hồ không chịu nói. Thông minh như hắn, lại như thế nào sẽ đoán không được hàm nghĩa? Hôm nay lần đầu tiên so ra tới, nàng biểu tình chứng thực hắn suy đoán, túi đầu nhìn xem chính mình ngón tay, trong lòng càng thêm ngọt lên. Xoay người vô vô hai thất phun cái mũi Ô Truy Mã, nhẹ giọng nói, "Về sau chính là đồng bọn, các ngươi phải hảo hảo lấy lòng nàng a, nàng nơi đó có ăn ngon thực." Ô Truy Mã dùng mũi cọ cọ hắn lòng bàn tay, đem chính mình trước người nộn thảo hướng ngựa mẹ trước người khải khải, sau đó mới cúi đầu mồm to ăn lên. Về sau Nhật Tử Bọn nhỏ buổi chiều luyện xong voi trở về liền sẽ ở Âu Dương cùng hai ba cái không lo giá trị các hộ vệ khán hộ hạng, nắm từng người tiểu mã, đi bờ sông uống nước soát bối, hoặc là ở thôn vùng biên cương đầu tìm phiến hảo mặt cỏ đi bộ vài vòng. Không mấy ngày số dưới, cảm tình bồi dưỡng hảo, đại vũ cùng đào nhi liền bắt đầu thử cưới ở trên lưng ngựa. Không hỉ mấy người còn có Âu Dương đều là cưới ngựa hảo thủ, đặc biệt là không hỉ mấy người, đi theo vệ quảng ở trên chiến trường ra tiếng như chết. Thuật cưỡi ngựa càng là tinh vi. Đinh Tam tính tình hoạt bát, cưới chính hắn kia thất ngựa lông vàng đốm trắng, cấp mấy cái hài tử biểu diễn một phen cái gì kêu đặng ẩn thân, cái gì kêu thân nhẹ như yến, đem mấy cái hài tử sùng bái đến đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Vì thế, mấy cái hài tử bẩm báo mụ mụ, hắn lập tức liền thành bọn nhỏ thuật cưỡi ngựa sư phó, mỗi tháng nhưng đến năm lượng bạc quà nhập học, mà bọn nhỏ mỗi cái buổi chiều cũng phân nửa canh giờ ra tới, đi theo hắn học tập đương nhiên chính yếu đại vũ cùng đào nhi hai người tân ba ba cái tiểu nhân vẫn là chỉ có thể nắm tiểu mã khắp nơi chơi đùa mị kỳ danh rằng quen thuộc mã tính ngẫu nhiên ánh trăng sáng ngợi buổi tối âu dương cũng sẽ dắt ra đi chỉ cùng phe ra di ôm một ngải lên ngựa ở đông sơn hạ tương đối bình thản trên cỏ chạy chậm vài vòng nhi cảm giác một ngải hai tay cánh tay gắt gao ôm hắn eo lưng trong lòng dị thường vui mừng thậm chí hiếm thấy trò đùa dai nhanh hơn chạy vội tốc độ Chỉ vì nghe nàng hôn tạp hưng phấn cùng sợ hai thét chói tai. Sau đó ở nàng nửa khí nửa bực thời điểm, sâu đậm đến hôn lên nàng, đem nàng hờn dỗi đều nuốt ở hắn trong cổ họng, như vậy ngọt ngào, như vậy muốn ngừng mà không được. Phần 208 Đêm nay hai người hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, lại lưu vài vòng mã, vừa mới dưới tảng cây phô hảo sạc, bàn lùn nhi, phóng thượng thức ăn trái cây, chưa tới kịp ăn thời điểm liền nghe thấy cách đó không xa có một người ở đoán giận nói ai nha nhìn dáng vẻ ta đi rồi lâu như vậy cũng không có bằng hữu nhớ thương ta a uống rượu đều không gọi ta một tiếng một ngày cùng âu dương hai người đồng thời nở nụ cười hô đừng ở nơi đó càng thán cũng không biết là ai đều bất hòa bằng hữu lên tiếng kêu gọi liền đi rồi tôn hạo ba bước cũng làm hai bước cười hì hì thấu lại đây cực thuần thục ngồi và âu dương đối diện Néo lên một cái ngũ vị hương đậu phộng ném tới trong miệng, vừa lòng gật gật đầu, khen, vẫn là các ngươi trong phủ thức ăn hương vị hảo, ta về nhà một tháng, mỗi lần dùng cơm đều tưởng thở dài. Nhà ta trưởng đối nghĩ lầm, ta đụng phải cái gì việc khó, kết quả, ta vừa nói ở Hoa Vương thành khai tiêu củ, bọn họ lập tức liền đồng ý. Một ngải cười cho hắn cùng Âu Dương đều đầy một ly 30 năm trạng nguyên hồng, chính mình tắt thay đổi nước chanh, cười nói chúng ta ăn ngon uống tốt cung ngươi một tháng như thế nào còn thành chuyện xấu kia về sau ngươi chúng ta cũng mặc kệ tôn hạo vội vàng nuốt vào trong miệng khô bò vội la lên tiên phu nhân ngươi cũng không thể như vậy tàn nhẫn a ta trở về nhưng chính là buôn này đó thức ăn tới ngươi nếu chặt đức ta muốn như thế nào như thế nào sống a một ngải cười khanh khách vui sướng này tôn hạo trở về thứ ra cư nhiên trở nên so trước kia khôi hài rất nhiều trước kia tựa hồ còn bận tâm chút lễ nghĩa hiện tại dường như hoàn toàn đem nàng coi như chi giao bạn tốt giống nhau làm nàng tìm được rồi một ít hiện đại khi cùng bằng hữu cùng nhau uống rượu huyên thuyên cảm giác về sau trong lén lút kêu ta một ngải liền hảo ta cũng kêu ngươi tên chúng ta không cần công tử tới phu nhân đi quá mệt mỏi tôn hạo cực tán đồng gật đầu đối âu dương nói ta sớm đã có ý này ta đây về sau cũng trực tiếp đổi âu dương huynh vì âu dương Âu Dương trầm mặc gật đầu, lại dơ lên trong tay chảy rượu, ba người thống khoái chạm vào ở bên nhau, một ngài nói, hoan nên ngươi trở về. Cảm ơn. Tôn hạo một hơi uống cụm ly chung rượu, lại bị phản đi lên cây khí sặc đến ướt khỏe mắt. Hán dơ tay dùng tay háo lau sạch sẽ, lại cấp Âu Dương đầy một ly, lúc này mới nhặt khối gà nước nhi đậu làm, chậm rãi nhai nói, gần nhất trong phủ đều hào sao. Không tồi. Ngươi đâu, tiêu cục tính toán khi nào khai trương một ngài giơ tay cấp âu dương cũng gắp một con kim hoàng sắc tạc thịt viên đặt ở trước mặt hắn tiểu cái đĩa sau đó hỏi đang ở tìm thích hợp sân như thế nào ta tiêu cục khai trương khi các ngươi muốn đưa phân đại lễ tôn hạo đôi mắt tỏa sáng cực vui mừng nhìn bọn họ một ngài tự cố uống lên khẩu nước trái cây quay đầu nhìn nhìn nơi xa ở trong bóng đêm mơ hồ một mảnh dưa hấu mà cười nói đại lễ nhưng thật ra có một phần cũng không biết ngươi có thể hay không đổi kịp có ý tứ gì tôn hạo tới hứng thú vương chén rượu hỏi nhà ta ngoài ruộng loại tốt hơn đồ vật lại quá một tháng hẳn là liền có thể bán nhưng là giá cả không thấp chúng ta hoa vương thành chỉ sợ tiêu hao không xong ta đang muốn tìm người đem mấy thứ này vận đến hoa đô hoặc là khác giàu có và đông đúc thành trì đi ngươi trong đất loại cái gì bậc này quý giá liền hoa vương thành đều tiêu hao không được ta mau chân đến xem. tôn hạo đứng dậy liền muốn đi ngoài ruộng nhìn xem, chọc đến một ngải giờ khóc giờ cười, vội vàng ngăn lại hắn, cười nói: sắc trời như vậy ám, ngươi đi cũng thấy không rõ lắm, không bằng sáng mai lên lại đi đi. tôn hạo ngẫm lại cũng là, một lần nữa ngồi xuống, khụ khụ cười nói: hảo đi, một lão bản, chúng ta võ huy tiêu cục hoa vương phân cục đệ nhất đơn sinh ý liền ở ngươi nơi này tiếp, chúng ta tới nói chuyện tiền thuê đi một ngải hơi hơi mỉm cười, hảo a, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi này tiêu cục đại tổng quản, như thế nào cũng muốn cho ta làm chút lợi đi. tôn hảo ha ha cười, chúng ta tôn gia đối bằng hữu xưa nay là hảo phóng, giống nhau đều là chín thành tiền thuê. thế nào? chín thành, tuy rằng làm không nhiều lắm, nhưng là cũng không tồi, các ngươi rốt cuộc tránh chính là vất vả tiền. bất quá, ta tính toán phó toàn ngạch tiền thuê. Bởi vì ta muốn vận đồ vật trầm trọng, dễ thoái. Hẳn là so ngươi thường lui tới tiếp việc phiền thoái rất nhiều. Nga, trầm trọng dễ thoái, đó là cái gì? Âu Dương, ngươi có thể thấy được quá. Tôn Hạo vẻ mặt tò mò dò hỏi Âu Dương. Âu Dương quay đầu nhìn nhìn cười tủm tỉm một ngải, gật gật đầu. Một ngải rời đi trên bàn mấy đĩa thức ăn, phất tay từ trong không gian hái được cái nhỏ nhất dưa hấu ra tới tôn hạo trận mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt xanh biếc hình bầu dục đại đồ vật miệng như thế nào cũng không khép được trước kia hắn cũng nhìn đến quá này nữ tử trống rông biến đồ vật nhưng là đều là một ít thức ăn tiểu đồ vật hơn nữa trong đêm tối thị lực chịu hạn hắn cũng, cũng không có xem đến nhiều rõ ràng lúc này xem đến như thế rõ ràng minh bạch kia chỉ mảnh khảnh vung tay lên thứ này liền xuất hiện đoan đến là thần kỳ vô cùng Chẳng lẽ trong thành những cái đó lời đồn đãi là thật sự không thành, nàng thật là tiên đảo vào đời đệ tử. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn ổn tâm thần, trứng mắt đối diện hai cái thần sắc bình đạm, cứ theo lẽ thường ăn uống nam nữ, hỏi, này, đây là ngươi muốn vận đổ vật. Một ngải uống làm nước chanh, lại từ trong không gian tìm đem một phen dao phay ra tới, cười nói, đúng vậy, đây là một loại trái cây, tiêu dưa hấu, mỗi cái bình quân đều có như vậy hai mươi mấy cân trọng ta chuẩn bị bán mười lượng bạc một con, nói, rồi tay dùng dao đem dưa hấu cắt thành hai nửa, sau đó lại phân biệt cắt thành tiểu khối. tôn hạo ở trong lòng đem thịt cá trứng từ từ giá cả qua một lần, hơi có lo lắng nói, mười lượng bạc một con, này giá cả là đủ quý giá. một ngài cũng không phản bác, đệ khối dưa hấu cho hắn, sau đó là âu dương, cuối cùng chính mình mới cầm một khối, nho nhỏ cắn một ngụm tôn hạo nguyên bản tưởng khuyên một ngài hạ thấp giá cả ý niệm lại ở ăn một ngụm dưa hấu lúc sau đã bị rất xa ném vào sau đầu hắn liên tiếp gặm tam khối mới thả chậm tốc độ cảm khái nói mười lượng một con này giá cả quá thấp ăn ngon như vậy đồ vật chính là một trăm lượng cũng không quá ai những cái đó vì lịnh bợ hào môn thế gia thương nhân hoặc là hiếu kính cấp trên tiểu quan tuyệt đối sẽ điên rồi giống nhau đào bạc một ngài móc ra khăn lau lau khỏe miệng tiếp tục chậm rãi gặm dưa hấu Lắc đầu nói, một trăm lượng bạc quá cao. Ban đầu mở ra nguồn tiêu thụ, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ta tổng cộng loại bốn mẫu, một mẫu ước chừng có thể sản không đến ba trăm cái, tổng cộng một ngàn nhiều chỉ. Nếu là một trăm lượng một con, chính là mười vạn lượng bạc, có chút quá chói mắt. Nhưng là giá cả quá thấp, lại không đạt được mục đích của ta. Ngươi nói muốn nhiều ít bạc thích hợp. Tôn Hạo nghe nàng nói như thế, cho rằng nàng là ngại với ở góa thân phận. Sợ hai đưa tới phiền thoái, cho nên, không nghị bán qua quý. Đến nỗi đạt tới mục đích một lần, hắn liền trực tiếp lý giải thành, về sau muốn khai cửa hàng kiếm danh khí. Vì thế, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nếu bằng không, lấy trong đó gian số, liền 50 lượng bạc một con đi. Từ chúng ta nơi này đến hoa đô, đi qua bốn thành, mỗi thành bán thượng 50 chỉ không thành vấn đề, hoa đô nơi đó chỉ sợ là có bao nhiêu là có thể bán ra nhiều ít. Đi trừ các loại vụn vặt phí dụng, hẳn là có thể có năm vạn lượng bạc. Nói xong, hắn dường như bị chính mình tính ra kết quả. Hù một cú sốc, thở dài nói, chúng ta huy dương tiêu cục hai ngàn hơn người. Một năm màn trời chiếu đất tránh hồi bạc cũng bất quá không đến 10 vạn lượng. Các ngươi chỉ loại vài mẫu điển, liền nhẹ nhàng kiếm lời nhiều như vậy. Này! Này thật là! Một ngải cùng Âu Dương liếc nhau, cũng không để ý tới hắn cảm khái, thản nhiên thổi phong, tiếp tục can dưa hấu. Âu Dương ném xuống trong tay vỏ dưa, tiếp nhận một ngải trong tay gặm hơn một nửa kia khối, ở trên bàn cầm khối hoàn chỉnh cho nàng, sau đó yên lặng ăn lên. Một ngải trong lòng một ngọn, bọn họ hai người cũng chỉ bất quá cùng nhau ăn qua một lần dưa hấu, hắn cư nhiên liền nhìn ra nàng chỉ thích ăn dưa tâm cổ quái, hơn nữa nửa điểm không chê ăn xong rồi nàng dư lại nửa khối. Như vậy săn sóc cẩn thận nam tử ở hiện đại khi cũng là tìm không thấy. Phúng chi vẫn là ở cái này nam tử vì thiên cổ đại thời không, nàng thật là kiểu gì may mắn. Túi đầu cắn một ngụm dưa hấu, trên thế giới này không còn có so này càng ngọt đồ vật. Đối diện tôn hạo, hơi hơi rũ xuống mi mắt, ăn sạch trong tay dưa hấu, ngẩng đầu cười nói, này mua bán ta nhưng tiếp, bất quá như vậy quý giá đồ vật, đường xá lại xa, tiền thuê nhưng không thấp à, như thế nào cũng muốn một ngàn lựa bạc. Trưng 251 hai vị tiểu lão bản. Chương hai trăm năm mươi hai vị tiểu lão bản Hảo A Thành Giao một ngài vui vẻ đồng ý tôn Hạo vỗ về bụng một con hai mươi mấy cân trọng dưa hấu bị hắn ăn gần một nửa bụng căng đến không được nhưng hắn vẫn là lại cầm lấy một khối dưa hấu vừa ăn biên tiếp tục cảm khái đây chính là năm mươi lượng bạc a kia một bộ thịt đau bộ dáng trong đến một ngài cùng Âu Dương đều nết lên khoẹt miệng ăn uống no đủ ba người từng người tan trở về nghỉ ngơi không để cập tới. Sáng sớm ngày thứ hai, một bảy đi cấp tôn hạo đưa cơm sáng, trở về báo cho, tôn hạo muốn vào thành thu xếp tiêu cục mọi việc, vừa vận đại vũ cùng đảo nhi cũng muốn vào thành. Một ngại khiến cho khổng hỉ phái hai người hộ vệ, cùng hắn cùng nhau đi chung vào thành, hai đứa nhỏ học cưới ngựa cũng có chút nhật tử, lại thường trộm cầm quả táo linh tinh đi lấy lòng chính mình con ngựa, cho nên, kỳ đến độ tính ra dáng ra hình, vận An giống đăng lên ngựa, cực kỳ lưu loát, chọc đến tân ba mấy cái tiểu nhân mãn nhãn hâm mộ nhìn nhưng là bọn họ cũng biết chính mình còn nhỏ mụ mụ khẳng định là sẽ không đồng ý bọn họ hiện tại liền bắt đầu học tập hơn nữa bọn họ bảo bối tiểu mã cũng còn không có lớn lên đành phải ngoan ngoãn về phòng viết chữ to đi hai đứa nhỏ hơn nữa đinh tam cùng chu thông còn có tôn hạo cùng hắn một cái tùy tùng tổng cộng sáu người rong rủi ở bình thản trên đường núi bởi vì muốn chiếu cố hai đứa nhỏ lần đầu tiên cưỡi ngựa lên đường cho nên tốc độ cũng không mau Tôn Hạo cùng đinh ba lượng người bạn ở bọn họ bên người, thường thường chỉ vào ven đường nào đó cảnh trí nói thượng hai câu lời nói, thành công rời đi hai đứa nhỏ khẩn trương cảm xúc, bắt đầu chậm giải thích hứng như vậy sóc nảy cùng tốc độ. Chờ đến một canh giờ sau, đoàn người đổi tới Hoa Vương thành khi, hai đứa nhỏ thậm chí còn hơi hơi mang theo điểm chưa đã thèm thần sắc. Tôn Hạo cười ha ha, nói, các ngươi về sau cưới ngựa thời điểm nhiều lắm đâu, liền sợ đến lúc đó các ngươi ngại mệt. Ta đi trước xử lý sự kiện, các ngươi cũng đi cửa hàng đi, nhớ rõ sớm chút hồi phủ, tỉnh các ngươi mẫu thân nhớ thương. Nếu có việc yêu cầu hỗ trợ, liền đến thành Nam Việt ra lão cửa hàng tìm ta, chẳng sợ ta không ở, cũng sẽ có người hỗ trợ. Đại vũ cùng đào nhi vội vàng ôm quyền đồng ý, cười hì hì nói, tạ tôn thúc một đường chăm sóc, tiểu chất nhi có việc nhất định sẽ đi tìm ngài hỗ trợ. Hai bên nhân mã ngay sau đó ở cửa thành sử phát tay. Đại vũ cùng đào nhi đổi tới cửa hàng, bị một bốn ngênh vào sương phòng, khởi xuống lập tức mang đến bố bao, lộ ra bốn con trong suốt đại chai nhựa, bên trong phân biệt trang, quả vải, quả táo, quả cam cùng dâu tây bốn loại nước trái cây nhi. Một bốn vội vàng hô vừa ý tiến vào, đem cái chai nước trái cây nhi đảo tiến chuẩn bị tốt cái bình, sau đó dọn đến dâm mát hồng gửi, đây chính là bọn họ về sau 6 ngày, làm màu bánh cùng kẹo quan trọng nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ trong tiệm ra kẹo cùng kem lúc sau, cùng lúc trước thực vì thiên giống nhau, đưa tới đông đảo người chú ý, có kia tâm tư chuyển mau, liền tưởng cùng phong khai cửa hàng. Chính là, hoa bạc, mua các màu kem cùng ăn vặt thực trở về lúc sau, mới phát hiện, bọn họ là tuyệt đối không có cách nào sao chép, bọn họ cũng dùng sữa dê hơn nữa ngọt tương, đặt ở hầm đông lạnh, chính là làm được kem, thanh vị rất lớn, cũng không có nhân ra kỳ vị cư thơ ngọn, màu bánh càng là liền động thủ đều tỉnh. Bọn họ liền bên trong thả nguyên liệu nấu ăn mới đem kem thượng nhan sắc cũng không biết. Các màu kẹo cứng cũng là như thế, dư lại thịt heo làm cùng ngũ vị hương hẳn dưa, càng là cân nhắc không ra thả cái gì gia vị, cuối cùng chỉ phải tiện nghi nhà mình hải tử. Mà này mấy đàn nước trái cây chính là hết thể mấu chốt, kẹo cứng cùng màu bánh đều thả thứ này, cho nên mới mang theo nhàn nhạt quả hương, mà nhan sắc cũng cực xinh đẹp, trong không gian trái cây đều là bị linh khí thời gian giải thấm vào. So bình thường trái cây khẩu vị cùng dinh dưỡng, lại cao không ngừng vài lần, tổng hợp ở bên nhau, liền thành tiểu kỳ vị cư độc nhất vô nhị ăn vặt thực chiêu bài cửa hàng. Hiện giờ hoa vương thành, có ai không biết kỳ vị cư tên, nhà cao cửa rộng các tiểu thư chiêu đái từng người các tiểu thư tới cửa nói chuyện thiếm, nếu không lay động ra mấy mâm kỳ vị cư ngũ vị hương hạt dưa cùng kẹo, vậy phải bị người nạo báng keo kiệt. Mà hoa vương thành trong ngoài thời khắc đều có mười mấy choai choai hải tử. Sách chỉ ống tròn, khắp nơi giao hàng kem gói, hai văn tiền một con, cũng đã chịu sở hữu bình thường bá cánh yêu thích, rốt cuộc kia kem cùng màu bánh muốn 5 đồng bạc một chén nhỏ. Đối với bọn họ tới nói, thật sự khó có thể thừa nhận, mà này kem gói tiện nghi lợi ích thực tế, còn giải khát giải nhiệt, nhà ai cũng không kém mấy văn tiền, mua mấy chỉ, cả nhà đều ăn đến vui tươi hớn hở. Phần 209 Hai đứa nhỏ kiểm tra đối chiếu sự thật sổ sách nhìn mặt trên con số đều nhà quay miệng. Đào nhi từ nhỏ cầm ý ngọc thực, tiêu phí thượng không chịu quá một chút hủy khuất. Ngày lễ ngày Tết nhà mình cùng thế giao nhà trưởng bối áp tuổi bạc cũng không ít. Hắn cũng không phải là cái chưa hiểu việc đời. Chính là những cái đó cùng trước mắt này đó con số nhưng hoàn toàn bất đồng. Này đó là hắn cùng đại vũ nỗ lực vất vả một tháng thành quả. Chỉ nhìn liền cảm thấy đáy lòng thập phần kiêu ngạo. Dựa theo một ngài ban đầu cùng bọn nhỏ ước định nay cửa hàng tiền vốn là nàng ra mấy cái hài tử phụ trách kinh doanh cho nên nàng chiếm tam thành lãi dỏng đại vũ cùng đào nhi mỗi người hai thành tân ba thành nhi cùng hạnh nhi ba cái tiểu nhân mỗi người một thành mỗi tháng một kết toán đại vũ đào nhi có thể tự do chi phối chính mình một phần nhi mà ba cái tiểu nhân những cái đó lại trước từ một ngải bảo quản thẳng đến bọn họ mười tuổi khi mới có thể phát đến bọn họ trong tay Tháng này tiền thu là hai ba trăm bạc, nguyên liệu nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều là trong nhà. Lúc trước nói tốt, bọn họ là độc lập kinh doanh, cho nên này đó nguyên liệu nấu ăn cũng đều là muốn phó bạc, hơn nữa giá cả còn không thấp, hơn nữa sữa dê chở mặt khác phụ liệu. Một tháng xuống dưới cũng có năm trăm lượng bạc, một lục đẳng người tiền tiêu vật cũng đều muốn từ trướng thượng ra. Tháng thứ nhất lợi nhuận như thế chi hảo, tất nhiên còn muốn đánh thưởng một ít, nếu không sẽ rét lạnh nhân tâm. Tóm lại, thượng vàng hạ cám thêm ở bên nhau, tiền vốn muốn đi trừ 622 bạc, cho nên lại dòng dư lại 1.682. Hai đứa nhỏ hưng phấn đem mấy cái người một nhà từng người tiến sổ sách tử đều viết hảo, đặt ở tùy thân siêu đại túi tiền, kỳ thật là mụ mụ trước đó vài ngày dùng cho bọn hắn làm hai chỉ nghiêng túi sách, bên trong là mềm nhẹ lục da, bên ngoài là xanh ngọc sa xa canh, đào nhi theo một con kim sắt chim đại bàng. Đại vũ mặt trên chính là một con hạ thượng mãnh hổ. Bọn họ nguyên bản còn ghét bỏ bối ở trên người phiền thoái, chính là lần này ra tới, hai người lập tức minh bạch này túi sách chỗ tốt rồi. cưỡi ngừa khi đặt ở bên cạnh người, một chút không chậm trễ thân mình hoạt động, mà trong bao thả bút chỉ cục tẩy, mấy quyển sổ sách, con dấu, còn có lót bụng điểm tâm, tùy dùng tùy lấy, thập phần phương tiện, hơn nữa này bao còn không thấm nước, gặp được trời mưa cũng không sợ sổ sách bị lộ ướp. Quả thực là vì bọn họ lượng thân đặt làm giống nhau. Hai người vì lúc trước không biết nhìn hàng, hơi hơi có chút thấy náy, vì thế quyết định dùng chính mình này nguyệt chia hoa hồng, cấp người trong nhà mua chút lễ vật, Phân phó mục bốn gọi tới cửa hàng mọi người, đơn giản nói nói mấy câu, trừ bỏ mục bốn cùng vừa ý làm quản sự là 10 lượng bạc tiền thưởng, thanh phong cùng xuân hiểu đều là 5 lượng bạc. Mừng dỡ mấy người đều không khép miệng được, quỳ xuống dập đầu cảm tạ thường càng thêm cần mẫn bận rộn mở ra. Mục tứ phía sắc bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cực độ khẩn trương, cầm ngân phiếu đi tiếu phủ danh nghĩa hiệu cầm đồ, đổi về mười lượng, năm lượng chờ mấy chục chỉ tiểu kim quả tử. Đại vũ cùng đào nhi ổn thỏa bỏ vào túi sách, sau đó thay đổi bộ bình thường vài bông áo choàng hỗ trợ bán nửa canh giờ hóa, xem như thiết thân hiểu biết một chút trong tiệm kinh doanh tình huống. Sau đó cùng một bốn thương lượng một lát, Đem trừ bỏ vài loại đặc biệt quý giá kẹo cùng màu bánh vẫn là định lượng tiêu thụ, còn lại kem, kẹo xưa cùng thịt heo làm nhi, ngũ vị hương hạt dưa từ từ lượng bỏ thêm đi lên. Đói khát tiêu thụ cũng có cái hạn độ vấn đề, nếu mỗi lần nhân.